Chào mọi người, tôi tên là Ngọc Bích Năm nay tôi 25 tuổi Tôi đã ly hôn với chồng Và hiện tại tôi với cô con gái bé bỏng của tôi Sống cùng với bố mẹ đẻ của tôi Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe Về câu chuyện thật cuộc đời tôi Và tôi muốn khoe với mọi người Là tôi có một người bố vĩ đại Ông là người đàn ông đã che chở Yêu thương tôi suốt 25 năm qua Và cho tới bây giờ Tình yêu thương ấy vẫn nguyên vẹn Chưa bao giờ thay đổi Ông chính là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng của tôi Và bây giờ ông lại là người ông ngoại vĩ đại nhất của con gái tôi Bắt đầu kể từ đâu nhỉ? À bắt đầu từ thời tôi chưa lấy chồng đi Nhưng trước tiên tôi giới thiệu về bố tôi cho mọi người cùng biết nhé Bố tôi tên Khang, ông năm nay 50 tuổi, ông là giáo viên thể dục Tuy ông đã 50 tuổi nhưng ông vẫn còn phong độ lắm Ông là giáo viên thể dục nên ông rất chăm chỉ luyện tập, nhìn ông cực kỳ phong độ Chỉ cần bố tôi ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt vuốt các kiểu, từ khẳng định ra đường ông vẫn cua gái tốt. Đấy là tôi chỉ ví dụ vậy thôi nhé, bố tôi mà cua gái về là thiệt nát xương tan với mẹ tôi ngay. Mẹ tôi tên là Huyền, bà năm nay 48 tuổi. Mẹ tôi là giáo viên mỹ thuật. Bố mẹ tôi đều là giáo viên nên bố mẹ tôi luôn muốn con cái theo cái nghề của bố mẹ. Thế nhưng tôi và anh trai tôi lại không thích nghề cầm phấn cầm thước đó. Anh trai tôi thì học tài chính ngân hàng. Sau ra trường không làm đúng nghề, mà anh sang nước Anh làm kỹ thuật bên đó. Còn tôi cũng học tài chính ngân hàng giống anh trai, nhưng khi ra trường, tôi lại làm phiên dịch cho công ty Nhật. Kinh nghề không hề liên quan tới những gì tôi theo học. Bố tôi thì không nói gì cả, nhưng mẹ tôi chửi tôi mãi đấy. Thế nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ làm phiên dịch ở công ty Nhật vì tôi thấy công việc thoải mái và hợp với tôi nên tôi cứ làm thôi. Bố tôi sẽ tính bao nhiêu thì mẹ tôi lại khó tính bấy nhiêu. Thời con gái tôi chưa bao giờ được đi chơi tối qua 9 giờ cả Đấy là bố tôi phải nói đỡ cho tôi Thì mẹ tôi mới cho tôi đi chơi đấy Và nếu có đi chơi thì 9 giờ tối phải có mặt ở nhà Mà đi chơi cùng đám bạn học 8 giờ chúng nó mới đi Mà 9 giờ tôi đã phải về Thì chơi bởi cái gì nữa chứ Có ai đi chơi mà giống như tôi không Mới 9 giờ tôi còn chưa nói hết câu chuyện với đám bạn Thì mẹ tôi đã gọi điện bắt phải đi về rồi Không về thì bị mẹ chửi Mà về thì lũ bạn chửi tới tấp Số tôi quá khổ mà Hôm nào sĩ diện với bạn ở lại tới 10 giờ Là y như rằng phải treo tường về nhà Mà tường sao nhà tôi Bố mẹ tôi sợ trộm Nên làm cẩn thận lắm chèo lần nào cũng bị sách quần Một tháng mà sách năm cái quần thì hết quần mặc luôn Sách quần vẫn chưa xong đâu Vào nhà còn bị mẹ tôi chửi cho một trận Đấy là may là có bố tôi bênh đấy Không thì mẹ tôi còn đánh cho sấp mặt nữa Mười mấy năm đi học Tiền tôi tiêu phạt Thay mua đồ linh tinh, tôi đều xin bố tôi. Chỉ cần nói muốn mua cái này, muốn mua cái kia là bố tôi mua cho ngay. Trong mắt bố tôi thì tôi lúc nào cũng là cô con gái bé nhỏ của bố. Tôi đã từng ước mình cứ mãi là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên trong vòng tay của bố thì tốt biết bao. Thế nhưng đứa trẻ nào thì cũng phải lớn dần lên, rồi ra trường đi làm, rồi rời xa vòng tay của bố mẹ để xây dựng tổ ấm của mình. Khi tôi đi làm ở công ty Nhật thì tôi gặp và yêu Nam. Anh ấy là quản lý sản xuất Anh hơn tôi 5 tuổi, người cao giáo, rất đẹp trai Nam lại rất ga lăng với mọi người Nên ở công ty bất kể cô gái nào nhìn thấy anh cũng siêu lòng Và tôi cũng là một trong số những cô gái đó Mới đầu tôi thấy Nam có nhiều người thích Nên tôi đã nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc và quên đi anh Vì tôi biết bên cạnh anh có nhiều cô gái vây quanh thế kia Thì tôi sẽ không có hy vọng Thế nhưng người Nam chọn lại chính là tôi Ngày Nam tỏ tình với tôi đã khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc Và tôi đã nhận lời yêu Nam từ khi đó Sau thời gian tôi và Nam yêu nhau Tôi luôn bị những cô gái thích Nam chọc phá Họ luôn tìm cách chia rẽ tôi và Nam Họ đặt điều đổ oan cho tôi Để Nam hiểu lầm khiến tôi và Nam nhiều lần cãi nhau Mà lần nào cãi nhau Những cô gái kia lại nhảy vào giữa Nhằm chia rẽ chúng tôi Cứ thấy tôi và Nam giận nhau Gặp nhau ở công ty mà không nói chuyện với nhau Là ngay lập tức họ nhắn tin cho Nam ngay Họ nhắn tin hỏi thăm động viên các kiểu. Có đứa tâm lý tới mức còn nhắn tin mời Nam đi ăn để Nam đỡ buồn nữa. Nhưng ngày đó Nam vẫn là một người tốt và Nam không thèm trả lời tin nhắn của mấy người đó. Lúc đó anh luôn hướng về tôi nên tôi đã tin tưởng anh và quyết định chọn anh. Sau nửa năm yêu nhau thì tôi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Khi tôi đưa anh về nhà là đồng nghĩa với việc tôi đồng ý lấy anh rồi. Thế nhưng mẹ tôi đã phản đối. Bà không muốn tôi lấy Nam vì nhà Nam nghèo hơn nhà tôi. Bố mẹ anh ấy làm đồng ruộng vất vả quanh năm nên bố mẹ tôi sợ tôi về đó sẽ khổ. Mới đầu bố tôi cũng không đồng ý cho tôi quen Nam đâu, nhưng vì tôi nhất quyết đòi lấy Nam bằng được nên cuối cùng bố tôi lại ủng hộ và giúp tôi thuyết phục mẹ. Cuối cùng thì mẹ tôi phải chịu thua về độ lì của con gái và tính chiều con của chồng, lại thêm chàng rể khéo mồm biết cách bố mẹ vợ tương lai. Thế là 2 tháng sau đó Tôi và Nam tổ chức hôn lễ trong niềm vui mừng của gia đình và bạn bè, có cả sự ganh ghét của những nữ đồng nghiệp của Nam. Tôi cứ tưởng mình đã gặp và yêu đúng người rồi, nên khi tôi mặc váy cưới, sánh bước bên anh, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi nắm tay Nam, người đàn ông đẹp trai tốt bụng mà tôi phải giành giật mãi mới có được đấy. Để có ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua tất cả những cô gái vây xung quanh Nam đấy. Tôi còn phải đấu tranh với mẹ của tôi nữa, để lấy được người mình yêu thương đâu phải dễ đâu. Cứ tưởng gặp đúng người đúng thời điểm Thì mình sẽ hạnh phúc Thế mà ông tơ bà Nguyệt dẫn lối kiểu gì Mà tôi lại quàng ngay vào bụi rậm Xa vòng tay bố mẹ Là cuộc đời bão tố luôn mọi người ạ Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác So với những gì tôi nghĩ Lúc chưa cưới Tôi nghĩ cuộc sống sau cưới của tôi Hàng ngày tôi và chồng Luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau Hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi làm Chúng tôi cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ Rồi sinh những đứa con đáng yêu Cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc viên mãn Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ Của một đứa chưa trải sự đời Là tôi Còn cuộc sống hôn nhân của tôi Là chuỗi ngày khốn khổ Mà tôi không thể ngờ được Tiệc cưới vừa tan Mọi người ra về hết Tôi vào phòng thay đồ Vừa mới cởi chiếc váy côi sâu Và hoa cài tóc ra Thì chị chồng tôi gõ cửa Em dâu xong chưa? Dạ chị bảo em gì thế ạ Chị hỏi em xong chưa? Rồi ra mà rửa bát đi Nhiều lắm đấy Vâng Em ra đây ạ Mới đầu tôi cứ tưởng chỉ là có vài mâm bát Thế mà khi tôi ra thì đập vào mắt tôi Là một đống bát đũa Nồi xong chảo bận nhiều chất đống luôn Tôi giật mình Trời ơi sao nhiều thế này Sau đó có cô Hà Em của bố chồng tôi ra rửa cùng với tôi Cô Hà thở dài rồi nói Nhiều bát thế này Rửa xong chắc là tối luôn Hôm trước cô đã bảo mẹ cháu thuê người Thế mà có hơn triệu thôi Mà mẹ cháu tiếc tiền không thuê Tôi gật đầu nói Dạ Nhà cháu thuê hai người rửa bát Nên không phải rửa đỡ mệt cô ạ Đúng rồi Bây giờ đám cưới đám ma Người ta đều thuê người hết mà Tôi và cô Hà ngồi rửa bát một lúc Mà không thấy vãn cái đống bát bẩn Cô thở dài rồi nhìn vào trong nhà Gọi chị chồng tôi Con Trang đâu Ra mà rửa phụ cho nhanh đi Chị Trang đi ra Chỉa hai bàn tay ra rồi nói Cháu mới làm móng mà Rửa bát để bong hết sơn à Đây Tao cho mày mượn găng tay đây, rửa cùng cho nhanh Chứ để hai cô cháu tao rửa Thì có mà tối mới xong Chị Trang biểu dài môi rồi nói Cháu không rửa đâu Hai ngày nay cháu đi đi lại lại Phục vụ đám cưới mệt lắm rồi Giờ cháu không còn sức rửa bát đâu Cô bận thì cứ đi về đi Rửa bát này là của cô dâu mới mà Sao việc rửa bát lại là của cô dâu Cháu nói vô lý vừa thôi chứ Thì đám cưới nào chả vậy Cô dâu không ngồi rửa bát thì ai rửa cho Thôi cháu đi ngủ một lát đi Đêm qua cháu không được ngủ mấy. Thế là chị Trang đi vào trong phòng ngủ luôn. Cô Hà thở dài rồi nói. Tính nó vậy bảo sao 30 tuổi rồi mà chưa có ai thèm lấy. Chán thật đấy. Thôi cháu cố gắng nhá. Dạ cô. Mà mẹ chồng cháu đâu nhỉ? Dạ mẹ cháu ngủ trong phòng cô ạ. Chắc là mẹ cháu mệt. Trời ơi mẹ chồng cháu như vậy bảo sao không nói được con gái. Mình không làm gương cho con thì làm sao mà nói được nó chứ. Tôi im lặng không nói gì. cố rửa nhanh cho xong để còn tắm giặt. Một lúc sau cô Hà đứng dậy về trước, vì chồng cuối sang đón nên còn một mình tôi dở dọn. Thôi là phải gần 2 tiếng nữa tôi mới dọn dẹp xong bãi chiến trường khổng lồ đó. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi mới đi tắm cho nhanh để còn ra quán gội đầu. Vì tóc tôi người ta xịt keo nhiều nên tôi muốn ra quán gội cho sạch. Tắm xong tôi mới gọi chồng dậy, "Được tôi đi gội đầu." Nhưng anh ngủ say quá, tôi gọi mãi không được nên tôi tự đi một mình. Tôi vừa sát xe máy ra Thì mẹ chồng tôi và chị Trang dậy Chị Trang hỏi tôi Em sao đi đâu thế Dạ em ra quán gội đầu Đầu em ngứa quá Ở nhà không có nước à Mày phải ra quán gội đầu Tóc em nhiều keo xịt quá chị ạ Nên em ra quán gội cho nó sạch Vẽ chuyện thế Ở nhà gội phát là xong Lại còn phải ra quán cơ đấy Thế đã nấu cái gì cho cả nhà ăn chưa mà đòi đi Tôi gãi đầu khó hiểu trước thái độ của chị chồng Nhà đám thì còn rất nhiều đồ ăn Muốn ăn thì chỉ cần mang đồ trong tủ ra nấu lại cho nóng là ăn Có nặng nhọc gì đâu Mà chị chồng tôi cứ phải khó chịu với tôi như thế Tôi bắt đầu có linh cảm Cuộc sống của tôi ở đây không dễ chịu Khi có một bà chị chồng nhiều tuổi Và khó tính như vậy ở cùng nhà Tôi cười rồi nhờ chị chồng Chị nấu giúp em với nhé Đầu em ngứa quá Nên giờ em đi gội cho sạch đã Tôi cứ nghĩ là chị Trang sẽ đồng ý Ai ngờ đâu chị quát thẳng vào mặt của tôi Em dâu sai chị chồng luôn đấy à? Chưa cần tôi phải trả lời chị Trang Chị Trang đã đi thẳng vào trong nhà rồi mách mẹ Mẹ đói rồi đúng không? Nhưng con bảo em dâu nấu gì để ăn Thì em dâu không thèm nấu đó Mới vừa bước chân về đây Đã thái độ như vậy Về lâu dài chắc là vui lắm mẹ nhỉ Mẹ chồng tôi gắt lên Chưa gì, bà nó đã vậy rồi à? Trước mẹ bảo thằng Nam rồi Nhưng mà nó không nghe mẹ bạn nó lấy con Vân bên hàng xóm Nó không lấy, lại cứ thích lấy vợ giàu cơ Cậy mình con nhà sầu nên kênh kiệu chứ gì Nói trước cho mà nghe Là lấy chồng là phải theo thói nhà chồng Không là 3, 7, 21 ngày Người ta tống cổ đấy sang vào hùa với mẹ Mẹ nói chuẩn luôn Con rất ngưỡng mộ mẹ đấy Tất nhiên rồi Mẹ đẻ ra mày cơ mà Tôi đứng im ở trong sân Không biết phải nói thế nào nữa Thì bố chồng tôi ở trong phòng đi ra và nói Tóc nó vậy Thì ra quán gội cho nó sạch Làm sao mà hai mẹ con bà phải thế Vừa vừa phải phải thôi chứ Rồi bố chồng ra bảo tôi Con đi gội đầu đi không muộn Đi đi con Nhưng con Con cứ đi đi Để bố nấu đồ ăn cho Đi đi con Dạ con cảm ơn bố Tôi lên xe đi rồi Mà vẫn còn nghe tiếng mẹ chồng tôi và chị Trang Nói lầm bầm cái gì đó Nhưng vì đầu tôi quá ngứa rồi Nên tôi mặc kệ Tầm này thì tôi phải đi gội đầu đã Rồi muốn làm gì thì làm sao Chứ đầu ngứa râm răn thế này Ai mà chịu được chứ Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mới về nhà chồng là như vậy đó cách cư xử của mẹ chồng tôi và chị Trang Khác hẳn vào những lần tôi tới nhà chơi khi chưa cưới Lúc đó tôi thấy mẹ chồng tôi rất hiền Bà nói chuyện nhẹ nhàng lắm Nhìn vẻ chân quê thật thà Tôi cứ nghĩ bà sẽ tốt với tôi Ai ngờ đâu mới mở bát họ Mà tôi đã bị mẹ chồng và chị chồng chửi như vậy rồi đấy Vụ này có vẻ hơi căng rồi nhỉ Nếu bốc nhầm bắt họ này Thì đời tôi sẽ ra sao đây Tôi vẫn chưa nghĩ ra được Gội đầu xong tôi về nhà thì cả nhà chồng tôi đang ngồi ăn cơm, chồng tôi gọi, vợ ơi vợ ăn cơm thôi. Thấy trên bàn chơi có bát, bố chồng tôi liền nói, thằng Nam lấy cho cái bít cái bát đi. Mẹ chồng tôi liền nói, con cứ ngồi đó ăn đi, vợ con nó có chân nó tự đi lấy được. Chị Trang liền nói tôi, đi gội đầu mà lâu thế, người làm không bực mà người trực nồi cơm. Bố chồng tôi bực quá buông đũa xuống rồi nói chị Trang. Con chỉ biết chỉ trích người khác thôi Sao con không xem lại bản thân của mình đi Cơm nước bố vẫn phải lo cho con ngày ba bữa Bát bố rửa luôn Vậy con làm những việc gì mà con chỉ trích người khác như vậy Mẹ chồng tôi nói xem vào Thôi đi Công việc mới xong chưa đủ mệt hay sao Mà hai bố con nhà ông suốt ngày nói nhau thế Con biết Mà lấy bát ra ngồi ăn cơm đi Đứng mà nhìn à Tôi vội đi lấy bát rồi ngồi xuống ăn cơm Nhưng với không khí căng dây đàn thế này Tôi nuốt không nổi miếng cơm nữa Chồng tôi bảo tôi Vợ ăn tự nhiên nhá Ngại là đói bụng đấy Bố chồng tôi cũng cười tươi nói Con về đây rồi Làm dâu con của bố mẹ Thì có chuyện gì cứ góp ý thẳng nhá Chị Trang bạc mồm bạc miệng Nhưng không có ác ý gì đâu Con đừng có để bụng Dạ vâng ạ Chị Trang thở dài rồi nói Bố lại còn sợ con bắt nạt em dâu sao Con lớn rồi còn bé bỏng nữa đâu Mà không biết mấy chuyện đó Chồng tôi ngồi ăn từ nãy giờ mới lên tiếng Bé bỏng lắm, chị mới 30 tuổi thôi chứ mấy Lo mà lấy chồng đi Không 1-2 năm nữa già xấu Không có ai thèm lấy đâu Thế là chị Trang nổi khủng lên luôn Chị buông bát xuống và cứ hẳn học nói Em học đâu cái thói đấy hả Mới cưới vợ về cái Là tính đuổi chị gái đi ngay Em sợ chị ở đây Chị làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của vợ chồng em có đúng không Chị ở nhà bố mẹ Chứ không phải là nhà riêng của em nhá Nếu em muốn thoải mái thì ra ngoài mà sống Hay là em sang nhà vợ em mà ở dễ đi Nhà vợ em giàu như thế mà Nam cao mày lại nói Em nói có thế thôi mà chị cũng khùng lên được Đội óc chị có vấn đề hay sao Chị không biết đùa Bố chồng tôi tức quá Ông đập mạnh bàn xuống Hai đứa có thôi đi không hả Sao tôi lại có hai đứa con thế này chứ Con với chả cái Biết thế này tôi ở vậy tới già còn hơn Rồi mẹ chồng tôi vùng vằng Ông vừa nói cái gì Có phải là ông ân hận khi lấy tôi có đúng không Ý của ông là vậy có đúng không Câu chuyện chỉ có mỗi vấn đề đó thôi mà gia đình chồng của tôi cãi nhau om xòm hết cả lên. Bố người họ cứ nói qua nói lại, còn tôi thì bê bát cơm lên, vừa ăn vừa chú ý quan sát xung quanh. Để lỡ có bát bay, đũa bay hay nổi cơm bay thì tôi còn biết hướng mà tránh. Không là vỡ đầu oan như chơi ý, không đùa được đâu. Vừa mới bước chân về nhà chồng tôi còn lạ lẫm chưa biết gì cả như một trang giấy trắng. Thế vậy mà tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ chồng tôi cãi nhau. Rồi chị chồng tôi thì chửi chồng tôi ầm ĩ cả lên. Bố chồng tôi ngại tôi nên ông không muốn cãi nhau với mẹ chồng tôi nữa, nhưng mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi lún thì bà lại càng được nước, bà cầm bát cơm lên ném vụt qua đầu của bố chồng tôi, chưa dừng lại đâu. Mẹ chồng tôi thấy bố tôi né được, bà lại càng tức, bà bê cả nồi cơm ném tiếp. Tôi biết ngay mà, cãi nhau trên bàn ăn, kiểu gì bát cũng bay, nếu bát không bay thì nồi cơm sẽ bay mà. Bố chồng tôi né được Đến nồi cơm bay xuống đất và bắn mỗi nơi một thứ. Bà ném không trúng, thế là bà bê cả mâm cơm hất thẳng về phía bố chồng tôi. Nhưng ông đã nhanh trí ngồi thụp xuống, thế là mâm cơm bay xuống đất. Cả nhà nhịn cơm luôn. mai tôi ngồi ăn hai bát cơm no bụng rồi, nên tôi lại thấy rất ổn. Sau đó, tôi thấy tình hình vẫn căng lắm. Mẹ chồng tôi vẫn liên tiếp chửi bới ẩm lên. Tôi liền đi thẳng vào phòng ngồi để tránh bị chửi lây. Tôi phải công nhận là bố chồng tôi bền tính thật đấy. Mẹ chồng tôi chửi ông như thế Tôi nghe mà sát hết cả tay Thế mà mặt ông vẫn bình thảm như không có chuyện gì Tôi đi về phòng Chồng tôi cũng chạy theo luôn Vào trong phòng tôi mới hỏi chồng tôi Anh ơi bố mẹ có hay cãi nhau như vậy không anh Một tháng khoảng 20 lần thôi vợ Hả 20 lần sao nhiều vậy anh Bố hiền nên mẹ lên nước đấy Ngày trước anh cũng khuyên mẹ nhiều rồi Nhưng tính mẹ vậy không thay đổi được Nên giờ anh cũng mặc kệ thôi Bố mẹ như vậy nhưng mai lại vui vẻ với nhau ngay được ấy mà Em không phải lo đâu Dạ tính mẹ kỳ vậy Bố đã nhịn rồi mà mẹ cứ làm tới Nhớ bố cục tính lên bố đánh thì sao Anh cũng không biết nữa Thôi vợ chồng mình đi ngủ đi Sáng mai dậy vợ sẽ thấy bố mẹ vui vẻ với nhau ấy mà Đi ngủ sớm vậy anh Không ngủ thì làm gì chứ Đếm phong bì Chồng tôi cười tít mắt Thì cũng được Hai vợ chồng tôi hì hụt bóc phong bì Rồi ghi chép vào sổ Sau đó chúng tôi đếm Cả hai vợ chồng tôi cũng được gần 100 triệu Thêm một cây vàng bố mẹ đẻ tôi cho nữa Đếm tiền xong cũng muộn rồi Nên tôi cất tiền vàng vào tủ Rồi hai vợ chồng tôi lên giường ôm nhau ngủ 6 giờ sáng tôi tỉnh giấc Vì nghe tiếng mẹ chồng tôi ở ngoài nhà Tôi liền bật dậy đánh răng rửa mặt Rồi đi ra ngoài nhà Mẹ chồng tôi chẹp miệng Con dâu mới về nhà chồng Mà ngủ tới giờ mới dậy Ở nhà bố mẹ cô không dậy cô à? Dạ tại con hơi mệt nên con ngủ quên Mà con sẽ dậy sớm mẹ ạ Ừ tôi dặn đây Ở nhà cô tôi không biết Nhưng đã về nhà tôi rồi là phải dậy từ 5 giờ sáng Quét nhà, quét sân, quét cổng Cho gà ăn, cho lợn ăn Rồi nấu canh mì cho cả nhà ăn sáng xong Rồi muốn làm gì thì làm Muốn đi đâu thì đi, rõ chưa? Tư gãi đầu nói Cho gà ăn, cho lợn ăn hả mẹ? Ừ, nay cô đi công ty chưa? Dạ con nghỉ hết tuần này Đầu tuần sau vợ chồng con mới đi làm Thế thì tốt rồi Lát ra đồng cắt dọc khoai với tôi Xong về thái nhỏ hầm cám cho lợn nữa Ôi trời ơi Tôi chưa bao giờ làm những công việc đó luôn Không biết là tôi có làm nổi không nữa Tôi thấy mẹ chồng tôi đang nấu canh mì trong bếp Tôi mới lại gần mà hỏi Mẹ nấu gì thế ạ Canh mì Lấy mâm bát ra đi 9 giờ đấy Vâng mẹ Tôi lại lấy mâm bát ra Rồi mẹ tôi bê nổi canh ra và nói Múc đầy 5 bát nhá Vâng mẹ cứ để con Mà mẹ cho gà lợn ăn chưa ạ Tôi cho rồi Mai dậy sớm rồi làm đỡ tôi đi nhá Dạo này cái lưng tôi đau quá Vâng mẹ con sẽ cho gà lợn ăn giúp mẹ Ờ biết điều thế là tốt Mẹ ơi con bảo Mẹ đừng xưng tôi với con như thế Con nghe xa lạ lắm Giờ con là con của bố mẹ rồi Mẹ có thể coi con như con ruột của mẹ được không ạ Mẹ chồng tôi lườm tôi Cũng dẻo miệng đấy Thôi được rồi, giờ con múc canh đi Để mẹ lên gọi thằng Nam với con Trang dậy Dạy mẹ Con yêu mẹ Lắm chuyện Mẹ chồng tôi mắng tôi như thế Nhưng mà tôi thấy bà cười tươi lắm Như vậy cũng tốt Tôi muốn mọi người trong gia đình mình luôn vui vẻ, hòa đồng với nhau Chứ cứ cãi nhau Bát bay rồi nổi cơm bay như ngày hôm qua Thì tôi cũng sợ bạt phía Ăn sáng xong Chồng tôi phụ bố chồng tôi ra dọn vườn, chặt cây Còn chị Trang thì muốn trốn việc Nên chị ăn xong là chị đi ngay sang nhà bạn chị chơi Mẹ chồng tôi chẹp miệng nuôi lớn bằng từng đó rồi Mà chưa bao giờ nó làm đỡ bố mẹ được cái việc gì cả Bố chồng tôi thở dài nói mẹ chồng tôi Là do bà chứ ai Chiều nó như thế, nó chả hư ra Vừa hư vừa lời Tôi cảm thấy lo cho chồng tương lai của nó quá Lấy nó về chắc là phải hầu nó cả đời luôn Ông thì kém cái gì? Hai bố con ở nhà nhưng chả bao giờ ông bắt nó nấu cơm. Có nhà ai như nhà ông không? Con gái nằm chơi game, bố thì nấu cơm dưới bếp. Chó chơi mèo lắm lông hả? Con hư tại mẹ, không sai tí nào. Thôi chết rồi, bố mẹ chồng tôi lại bắt đầu cãi nhau rồi. Tôi liền ra kéo tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ con mình ra đồng cắt rau về chất lợn đi mẹ. Nhanh lên, không lát nữa nắng là mệt lắm đó mẹ. Thế là mẹ tôi mới không nói qua nói lại với bố chồng tôi nữa. Bà cầm con dao nhỏ đưa cho tôi Này con cầm lấy con dao đi Để mà dắt cái xe đạp ra đã Đi xe đạp à mẹ Thế đi xe máy có được không mẹ Con không biết đi xe đạp Đường đồng khó đi đấy Đi xe máy nữa ngã thì sao Mẹ yên tâm đi Vậy con đi xe máy nhá Ừ thế cũng được Mẹ đi xe đạp Con đi xe máy Hôm nay cắt nhiều nhiều vào Để mai đỡ phải đi cắt con ạ Thế là mẹ chồng tôi đạp xe dẫn đường Còn tôi thì đi xe máy theo sau Đi trên đường đồng, gặp ai người ta cũng hỏi. Con dâu bà Hồng đấy à? Con bé đẹp gái thế. Mẹ chồng tôi sướng phổng mũi lên. Phải đẹp thì mới xứng với thằng nam nhà tôi chứ bà. Thì ai mẹ con bà đi đâu đấy? Mẹ con tôi xuống đồng cắt sập khoai về nấu cám cho lợn. Trời ơi, nó vừa mới về đã bắt nó ra đồng rồi sao? Đi cái xe ga to thế kia, xuống đồng thì hỏng hết xe của nó à? Kệ chứ, giờ lắm con của tôi rồi thì phải xuống đồng với tôi chứ. Nhất bà rồi. Cô cô con dâu vừa đẹp gái Lại vừa nhiều tiền Sau này bà tha hồ mà hưởng phúc Thấy ai gặp cũng khen con dâu Nên mẹ chồng tôi vui lắm Bà cứ cười tít mắt Mà người ta nói đúng mà Nhiều tiền thì tôi không nói Nhưng tôi là một người sống tình cảm Hết lòng vì gia đình Nếu bố mẹ chồng tôi tốt với tôi một Thì chắc chắn tôi sẽ tốt lại với họ 10 Bởi tôi biết rõ tính tôi là vậy mà Các bà cứ xôn giả chuyện Tôi thấy rất vui Vì mọi người ở đây ai cũng sẽ gần như vậy cả Hai mẹ con tôi đã xuống đồng Bà chỉ tôi Đấy, giờ con cắt những bụi khoai này nhé Sau đó lấy dây bó lại rồi mẹ sang lối bên kia Dạ, cắt cụt hết luôn hả mẹ Ừ, khoai này tự mọc đầy ven ruộng này Con cắt đi Cắt xong ra ven bờ mương kia cắt tiếp nhé Vâng, con biết rồi ạ Nhìn những bụi khoai mọc tùm lum cả ven bờ mương Cả trên ruộng Tôi lầm bẩm Nhiều thật đấy Sao khoai này mọc tràn lan từ trong ruộng ra ngoài mương thế nhỉ? Tôi cắt được hai bụi rồi Nhưng cắt ở ngoài bờ mương tôi sợ ngã Nên tôi nghĩ Trong ruộng nhiều thế kia Lại khô sáo, không ướt chân Mình ra đó cắt còn hơn Ở ngoài bờ mương này cắt nhỡ ngã xuống mương thì chết Thế là tôi đi vào ruộng khoai Và cắt cuột lần lượt từng bụi khoai một Cắt trong ruộng vừa nhanh vừa dễ Nên chỉ mất 30 phút Tôi đã cắt và buộc được hai bó khoai to Tôi chẹp miệng Đã xong Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Tôi bê hai bó khoai để đằng trước xe vì tôi đi xe SH nên đằng trước để thoải mái. Sau đó tôi nhìn xem mẹ chồng tôi đang ở đâu thì tôi thấy bà đang lúi húi cắt những cây khoai bé tí mọc ở ngoài bờ mương. Mẹ ơi, mẹ cắt xong chưa? Chưa, chờ mẹ một tí. Con cắt được nhiều chưa? Con cắt được hai bó to rồi ạ. Trong lúc chờ mẹ chồng tôi tôi còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi và tôi khoe với ông bà là Tôi đi ra đồng với mẹ chồng tôi nữa. Tôi ngồi buôn chuyện với bố mẹ tôi một lúc. Thì mẹ chồng tôi cắt xong. Bà bê khệ nệ ra chẳng lên xe đạp. Con cắt nhanh thế. Nhanh nhẹn phết nhỉ. Mẹ cứ coi thường con. Con không biết làm. Nên mẹ cứ dạy con đi. Rồi con làm đỡ cho mẹ. Mẹ chồng tôi gật gồ. Ừ. Mẹ biết rồi. giờ mẹ con mình về đi. Sau đó mẹ chồng tôi nhìn sang ruộng khoai. Bà giật mình rồi bà nhìn tôi hỏi. Sao... Sao khoai trong ruộng nhà mình lại cụt hết thế này Cả khoai bên ruộng nhà Bắc Vinh nữa Sao mà cụt hết thế này Dạ con vừa cắt đó mẹ Cứ bụi to là con cắt thôi Mẹ thấy con nhanh nhẹn chưa Mẹ chồng tôi tái mặt Bà lắp bắp Ruộng khoai người ta chồng Mẹ chồng tôi đang nói Thì tiếng Bắc Vinh ở bên kia vọng sang Hai mẹ con bà Hồng đi cắt sau khoai đấy à Mẹ chồng tôi vội nói Bích ơi chuồn thôi chuồn thôi Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ chồng Sao thế mẹ ơi con cắt hết khoai nhà bác Bình rồi, không chuẩn nhanh, bác kia sang bác kia chửi chết bây giờ. Thế là hai mẹ con tôi vội vàng lên xe và chuẩn thật nhanh. Mẹ tôi chở tôi bằng xe đạp nên vất vả. Tôi đi phía sau, nhìn mẹ chồng cong mông lên đạp con xe mà tôi không nhịn được cười. Tôi cứ cười khúc khích phía sau, còn mẹ chồng tôi thì đạp xe đằng trước. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Con với chả cái, bà một đằng nó làm một nẻo. Bọn nó cắt khoai mọc ở ngoài bờ mương. Nó lại đi phi ngay vào ruộng khoai nhà người ta chồng nó cắt Phát này người ta biết người ta chửi cho nhục cái mặt Trời ơi là trời Tôi ở phía sau đi xem máy Đến nghe không rõ Cứ nghe câu được câu không Nên tôi hỏi mẹ mày bảo con cái gì cơ Bảo cái đầu nhà máy mày cắt hết cả khoai nhà người ta rồi đấy bích ạ Mẹ bảo cái gì cơ Con nghe không rõ Mẹ cha nhà máy Con với trả cái chả biết cái gì cả Thì tại con tưởng Mà nhìn giống nhau mà mẹ giống cái gì mà giống khoa nhà người ta tr chồng nó màu tím hơn người ta tr từng bụi một người ta vun gốc đàng hoàng thế mà cứ sông vào mặt cắt giờ thì đẹp khi mà rồi người ta chửi sắp mặt cho đấy xong đang đi tự dưng mẹ chồng tôi dừng lại để bà s xuống ruộng nhà người ta xin nắm rau muống Thế là tôi từ từ lao thẳng và xe đạp của bà khiến cả xe khoai của bà rơis xuống ương mai sao tôi và cái xe máy vẫn ở trên bờ Mẹ chồng tôi đang hái sau muống mà ngẩn lên thấy vậy bà lại tiếp tục chửi tôi một trận nữa Rồi hai mẹ con phải lội xuống mương để lôi cái xe đạp và hai bó rau khoai lên bờ, mệt hết cả hơi. Mẹ chồng tôi kỳ thật, lúc đi thì cười nói, khen tôi thế nọ thế kia. Còn lúc về thì bà chửi tôi từ giới đồng chửi về, tới nhà luôn. Người gì mà kỳ cục. Hai mẹ con tôi về tới sân, bố chồng tôi đi ra, ông vội hỏi. Sao hai mẹ con lấm lem bùn đất thế này, bị ngã xuống mương à? Mẹ chồng tôi lầu bầu nói, nó đi xe máy đâm vào xe đạp của tôi. Làm xe của tôi đổ súng mương đấy Thế à Thôi con nó không may thôi mà Có gì đâu mà bà sĩ cái mặt ra thế Chưa hết đâu Nó cắt cụt hết khoa nhà ông Vinh bạn của ông rồi đấy Ông liệu mà nói khéo với ông Vinh nhá Chứ tôi là tôi không biết đâu Bố chồng tôi gãi đầu nói Thôi đã lỡ rồi Con đi tắm giặt đi Để bố sang nhà bác Vinh xin lỗi bác ấy một câu Chắc bác ấy không giận đâu Không biết là không có tội mà Tôi cảm thấy ngại quá Mới về nhà chồng mà đã vướng phải những chuyện không vui vẻ như vậy. Tôi thở dài và tự hứa với bản thân mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Từ khi tôi về nhà chồng, nhà chồng tôi náo nhiệt hẳn mọi người ạ. Bố chồng tôi thì dễ tính, rồi mẹ chồng tôi thì bà thẳng tính và hay chửi. Nhưng được cái là bà không để bụng chuyện gì. Chồng tôi thì lại càng dễ tính. Duy nhất chỉ có chị chồng tôi là lúc nào chị ấy cũng khó chịu với tôi. Chị luôn tìm cách để chỉ trích tôi Mặc dù tôi không làm gì sai Nhưng tôi không để bụng đâu Tôi sẽ cố gắng hòa thuận với chị ấy Để hai chị em vui vẻ với nhau Tôi đặt báo thức 5 giờ sáng Dậy để giúp mẹ chồng cho gà và cho lợn ăn Như lời tôi hứa trước đó Đánh răng rửa mặt xong Tôi chạy ra ngoài Mẹ ơi con dậy rồi Dậy sớm thế à Con dậy để giúp mẹ cho gà cho lợn ăn nè Ờ thế ra đây mẹ chỉ cho Tôi theo mẹ vào bếp củi Nhà chồng tôi vẫn dùng bếp củi để hầm thóc và hầm cám cho lợn Mẹ tôi mở vung nồi thóc ra và nói Giờ con lấy thóc ra thao Rồi trộn bới cám cho gà ăn nhé Cho gà ăn xong rồi mới cho lợn ăn Vâng, con hiểu rồi Mẹ chồng tôi dặn Chỗ thóc này thì chia đôi ra Sáng một nửa, chiều một nửa nhé Cám lợn cũng chia đều hai bữa Thế tối nào mẹ cũng phải hầm thóc với hầm cám ạ Ừ, cho đỡ tiền cám chứ cho ăn cám không thể tốn lắm, chăn nuôi có lời lãi được gì đâu. Thế này thì mẹ vất vả quá. Thì mẹ tranh thủ kiếm thêm một ít, ngày xưa mẹ nuôi thằng Nam ăn học là nhờ mấy đàn lợn này đấy. Cứ mỗi lần bán lợn là thằng Nam lại xin tiền đóng học phí đấy. Mẹ giỏi thế, sau này vợ chồng con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời. Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi hỏi. Con nói thật lòng chứ? Con thể đấy, bố mẹ thương con thế nào thì vợ chồng con sẽ thương bố mẹ như vậy. Thôi Con bê thóc cho gà ăn đây ạ Bà Hồng mỉm cười Kể ra thì nó cũng ngoan và biết điều lắm Không như con Trang 30 tuổi rồi Mà bố mẹ vẫn phải hầu thêm Ở nhà chồng mới có 3 ngày thôi Nhưng tôi cảm thấy rất vui Tuy là có vất vả Nhưng tôi không thấy mệt đâu Tôi rất hào hứng làm việc là khác Tôi đã biết cho gà ăn, cho lợn ăn Phụ mẹ chồng tôi rồi đấy Rồi trưa tôi thấy mẹ chồng tôi cắm vòi nước tắm cho lợn Tôi cũng sắn quần áo Rồi ra phụ mẹ chồng thấy tôi nhanh nhẹn lại ngoan nữa, nên mẹ chồng tôi lại thấy thương tôi. Chỉ còn việc hầm cám hầm thóc là tôi chưa học làm. Mai kia tôi sẽ nhìn mẹ chồng tôi làm rồi tôi sẽ giúp bà hết. Hết một tuần nghỉ ngơi ở nhà, tôi và chồng tôi bắt đầu đi làm lại. Tuy làm công ty rồi, nhưng tôi vẫn tranh thủ dậy sớm cho gà cho lợn ăn, rồi quét dọn nhà cửa xong xuôi tôi mới đi làm. Chiều về tôi còn tranh thủ đi cắt rau phụ mẹ chồng tôi nữa. Tôi cũng tự cảm thấy là từ khi lấy chồng Tôi chịu khó và ngoan một cách lạ thường Càng ngày bố mẹ chồng tôi lại càng thương tôi nhiều hơn Cũng chính vì thấy bố mẹ thương em sâu Mà chị Trang lại càng khó chịu Chị liên tục tìm cớ gây sự với tôi Hôm nay chủ nhật nhà tôi có sổ Ăn uống xong các bác về hết Một mình tôi ngồi rửa bát ở sân giếng Mẹ chồng tôi gọi chị Trang Trang ơi con ra rửa bát với em cho nhanh đi Con đang chơi rở ván Mẹ chồng tôi bực quá đi vào quát chị Trang Suốt ngày chơi game, mày chơi game mày có kiếm được tiền không mà suốt ngày mày chơi thế hả? Chưa tới lúc con kiếm tiền đâu mẹ, mẹ cứ chờ đi. Tao nuôi mày 30 năm nay rồi đấy, mày lớn rồi thì phải biết suy nghĩ chứ. Sao lúc nào cũng để người khác phải nói thế hả? Chị Trang đang chơi thua ván, chị vùng vàng nói. Có mấy cái bát thôi, mẹ cũng phải bắt con ra rửa cùng với nó. Mẹ sợ con dâu yêu quý của mẹ mệt sao? Năm mâm bát, mày mày bỏ mấy cái sao? Đi rửa nhanh lên. Chị Trang vùng vẳng đứng dậy Có con dâu cái là con gái ra rỉa ngay Sau này ốm đau thì đừng có gọi con nhá Gọi con dâu nó chăm cho Tất nhiên là tao gọi con dâu tao rồi Chứ tao có hy vọng rỉa mày đâu Lời chảy xác ra Nói thì chưa xong, đã cãi xong rồi Thì nhờ vả cái gì được mày Tôi đang ngồi rửa bát Thì chị Trang vùng vẳng đi ra Chị hậm hực nói Ngồi trắng ra bên kia để tao rửa cùng Tôi biết chị Trang vừa cãi nhau với mẹ Nên tôi ngồi sang bên cạnh và không nói gì cả Chị Trang ngồi rửa sầu Còn tôi thì ngồi trắng nước Chị ấy vừa rửa vừa lầm bẩm chửi Bênh, bênh, bênh Bây giờ họ sẽ là bênh con dâu Để xem sau này, đứa nào nó hầu hả Tôi ngồi rửa và coi như không nghe thấy gì Tôi không muốn cãi nhau với chị ấy nữa Thế nhưng chị Trang thấy tôi không nói gì Chị lại càng làm tới Chị rửa cái đĩa xong Chị quăng thẳng cái đĩa vào chậu nước tôi đang rửa Khiến nước bắn tung tué Và tôi thì bị ướt hết mặt và áo Lần đầu tiên tôi đã nhìn nên không nói gì Sau đó chị Trang lại tiếp tục quăng bát Khiến nước bắn cả lên đầu tôi Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói Chị ý quăng nhẹ thôi Không ướt hết em rồi Thế là chị Trang vùng vẳng nói Ta quăng bát vào chậu nước Chứ tao quăng vào mặt mày đâu mà mày ý kiến Chị nhẹ thôi Ướt hết em rồi đây này Kệ mẹ mày Câu nói của chị Trang Khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu Tôi mới cãi lại Sao chị lại nói em thế Nếu chị không bằng lòng Thì chị đi vào để em rửa một mình cũng được Chưa chị vừa rửa vừa khó chịu như vậy, là ảnh hưởng tới em đấy chị ạ. Chị Trang quắt thẳng vào mặt tôi. Mày nghĩ tao thích rửa bát với mày lắm đấy à? Nếu mẹ không bắt tao rửa, thì tao không có hơi đâu mà ra đi rửa bát với mày nhá. Chị đi vào đi, em tự rửa được. À, con này mày giỏi rồi, mày đuổi tao đấy à? Em bảo chị vào nhà, chứ không có đuổi chị. Được thôi, mày đã xin việc, thì tao để cho mày làm tất đấy. Lát mẹ có nói gì, mày nhớ mở cái mồm mày ra nhá. Tôi thở dài rồi rửa bát tiếp Chị Trang rửa tay rồi đứng dậy để đi vào Thì sân giếng cộng thêm đôi xép cũ mòn Hết ma sát của chị ấy nữa Thế là chị trượt chân ngã rầm một cái Đập đầu vào chậu nước ngay cạnh trước mặt tôi luôn Trời ơi Nghiệp quật luôn vậy hả Tôi vội đỡ chị Trang dậy Chị ơi chị có sao không Vỡ đầu tao rồi sao với Trang cái gì Em đỡ chị vào nhà nhá Thôi ta tự đi được Mẹ kiếp đau thế Trang tại xếp của chị mòn hết rồi, đem chân trượt đi chị, chị mua xếp mới mà đi." Chị Trang không nói gì, nhăn nhó rồi đi vào nhà. Thế rồi những ngày sau đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Khi tôi mang thai, khi tôi thông báo có thai, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi vui mừng lắm. Nhưng khi tôi đi bác sĩ, họ nói sức khỏe của tôi không được tốt và bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Thế là chồng tôi bắt tôi phải nghỉ việc ở nhà. Tôi không muốn nghỉ việc. anh tìm đủ mọi lý do để tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai Anh nói một mình anh đi làm là đủ nuôi vợ con rồi Nên trong hai năm tới tôi không cần phải đi làm Anh còn tính trước là khi nào con tôi được 2 tuổi rồi cai sữa xong Tôi hãy đi làm Anh còn nói tôi hãy vì con, vì cái Chứ đi làm sớm quá con còn nhỏ dại, khổ thân con Anh nói thì hay lắm Nhưng anh lại không làm được những lời anh hứa Và đó là một câu chuyện buồn Lúc mới nghỉ công ty tôi cũng không suy nghĩ đắn đo gì cả Lúc đó tôi từng nghĩ tôi nghỉ ở nhà đã có chồng tôi nuôi tôi Có bố mẹ đẻ hỗ trợ Cộng thêm gần trăm triệu tiền mặt với một cây vàng trong tủ Thì cuộc sống của tôi sẽ ổn hơn Và không có gì đáng ngại Nên tôi suy nghĩ đơn giản lắm Thế nhưng cuộc đời lại không như những gì tôi nghĩ Tôi nghén lắm Cứ ăn cái gì là nôn ra cái đó Mà người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khó chịu Nên tôi xin phép bố mẹ chồng tôi Cho tôi về bên nhà đẻ chơi nửa tháng Mẹ chồng tôi đồng ý Vì con đầu cháu sớm Nên ông bà mong lắm Bố tôi sang đón tôi về nhà Về nhà với bố mẹ Tôi cảm thấy thoải mái vì không phải cãi nhau với chị chồng Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất mà Tôi không còn phải mó tay vào việc gì cả Một tay bố tôi làm hết Bà Hồng vừa lau nhà Vừa gọi Trang Trang ơi Trang Mẹ gọi con cái gì đấy Lo nốt hộ mẹ với Tự dưng mẹ đau lưng quá Trang thở dài nhăn nhó Già rồi mà còn cố cơ Bảo con Bích ở nhà nó làm cho thì không bảo Để nó tưởng về nhà bố mẹ đẻ đã làm cái gì Cái Bích nó mang thai đấy con ạ Con không thương nó thì thôi Lại còn tị với nó Trang biểu dài cái môi Mẹ làm như là chỉ có mỗi mình nói biết chữa đẻ không bằng ấy Người ta chữa âm âm cái kìa Có sao đâu Đây mới chữa mà đã lên nước rồi Dù sao nó cũng hơn con Con xem lại bản thân mình đi Con 30 tuổi rồi mà không có nổi một mảnh tình vắt vai Con không cảm thấy xấu hổ à Trang thấy bố mẹ thiên vị em dâu Và thường xuyên đem cô ra so sánh với em dâu Nên Trang rất khó chịu Suốt ngày bố mẹ hỏi cô Bao giờ thì dẫn bạn trai về Bao giờ cô mới lấy chồng Ở nhà bố mẹ nói nhiều Làm cô khó chịu Đã thế mấy bà hàng xóm lại còn lắm chuyện Mấy bà cứ nhìn thấy cô ở đâu Là mấy người lại hỏi những câu mà cô không muốn trả lời Trang 30 tuổi rồi nhỉ, Trang bao giờ mới lấy chồng hả cháu? Chẳng bao giờ thấy Trang dẫn bạn trai về thế, không lẽ không có ai yêu Trang sao? Lấy chồng đi cháu ạ, lấy muộn quá, nhiều tuổi khó sinh con lắm. Rồi có nhiều người lại lỡ mồm nói thẳng, chắc lười quá, không ai dám lấy đây mà. Mình ở bên nhà mình mà còn nghe thấy nó cãi bố mẹ nó ghê lắm, xong thấy bố mẹ nó chửi nó là nó lười lắm, không bao giờ làm việc nhà. Trang tức sôi máu lên Trang chửi luôn mấy bà hàng xóm Thế là từ đó mấy bà hàng xóm với nhà Trang Là không ai nói chuyện với ai nữa Sau vụ chửi nhau với mấy bà hàng xóm Trang lại bị bố mẹ chửi Vì Trang hỗn láo với những người nhiều tuổi hơn mình Bố mẹ cô nói Cảm thấy xấu hổ với mọi người Khi có một đứa con sức dược như Trang Bị bố mẹ chửi Trang dỗi không ăn cơm Cô bỏ về phòng và nghĩ Bố mẹ không thương mình nữa rồi Giờ con biết có thai rồi mà bố mẹ đã như vậy Đến nữa nó đẻ con ra Chắc là ông bà lại càng quý nó hơn rồi Chán nản thật đấy Hay là mình ra thuê trọ ở Không ở cùng với bố mẹ nữa Nhưng mà mấy năm nay mình có đi làm gì đâu Giờ ra thuê trọ Phải có tiền thuê nhà rồi tiền ăn Tiền mua đồ dùng nữa chứ Mà mình lại không có tiền Trang nằm nghĩ mãi Rồi Trang chợt nghĩ ra Mình không có tiền thì mình lấy trộm Ngày hôm sau bố mẹ Trang đi làm đồng Nam thì đi làm ở công ty Nên Trang ở nhà tính trộm tiền Trang vào phòng em trai và em sâu tìm kiếm sang mở tủ quần áo của em sâu Thấy lọ nước hoa xịn sỏ của em sâu Trang lấy ra xịt thử Thấy thơm quá Trang hách luôn Cả son cả mỹ phẩm kem chống nắng Vì từ khi có thai thì tôi không dùng mỹ phẩm nữa Nên không mang theo sang nhà ngoài Trang cho hết vào một cái túi Giờ thì chúng nó là của mình sang nhìn ngăn tủ khóa rồi nghĩ Tủ này khóa chặt chắc chắn là tiền của chúng nó Để ở trong đó rồi Trang bắt đầu mở ngăn kéo và tìm chìa khóa Tìm được chìa khóa tủ Trang mở tủ ra Cô giao lên sung sướng Khi nhìn thấy rất nhiều tiền và vàng ở trong tủ Trang lấy hết tiền và vàng cho vào trong túi Khóa tủ lại Sau đó cô ném chìa khóa tủ xuống ao luôn Tối Nam về Nhưng ăn cơm xong Nam lại sang nhà vợ luôn Nên anh không hề hay biết Bình đã mất tiền và vàng Tối hôm đó ăn cơm xong Nhưng Trang không rửa bát Cô cứ ngồi cho điện thoại Bà Hồng thấy thế mới mắng Trang Trang, ăn xong không rửa bát đi Mẹ đi rửa đi, con đang dở ván Tao đập nát cái điện thoại của mày ra bây giờ đấy Không chịu làm cái gì cả Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thôi Vô tích xử Mẹ vừa nói cái gì cơ Mày là cái đồ vô tích xử 30 tuổi đầu rồi Nhưng mày làm được cái việc gì đỡ cho bố mẹ mày chưa Mẹ bảo con vô tích sự đúng không Vậy con sẽ không ở cái nhà này nữa Con sẽ đi Trong lúc tức giận, bà Hồng đuổi Trang Mày đi đi Có thì đừng về cái nhà này nữa ta không có đứa con láo tuét như mày Mày đi đi Mẹ được lắm Con sẽ đi khỏi đây cho mẹ vừa lòng Thế là Trang nhân cơ hội cãi nhò với mẹ Cô ôm tiền với vàng của em trai và em sâu Rồi chuồn thẳng Mới đầu Trang tính ra thuê nhà trọ ở Trên thị trấn cũng không xa nhà lắm Nhưng sau đó cô lại gọi điện cho bạn cô Ở trong Bình Dương Thế là bạn cô rủ cô vào đó ngay lập tức Trang đặt vé và bay thẳng vào Bình Dương với bạn Cô còn không thèm gọi điện về, làm bố mẹ cô ở nhà tìm cô mỏi hết cả hơi. Hai ngày hôm sau cô mới gọi điện về cho mẹ và thông báo là cô đang vào Bình Dương làm việc, tới Tết mới về. Nói xong cô tắt máy luôn, khiến bà Hồng tủi thân ngồi khóc với chồng. Bà sao thế? Có tin của nó rồi mà. Nó vào đó làm việc với bạn nó mà. Không phải tôi khóc, nó đi làm xa đấy ông ạ. Tôi khóc vì tôi cảm thấy buồn lòng thôi. Chúng ta nuôi đứa lớn bằng này rồi. Vậy bà nó bỏ đi không thèm nói một câu. Đến bao giờ nó mới biết suy nghĩ đây hả ông? Trăng lần này ra xã hội kiếm tiền vất vả. Nó mới biết thương bố mẹ nó bà. Thôi bà đừng muộn nữa. Tôi đi nấu cơm cho bà ăn nhé. Vâng tôi biết rồi. Tôi ở nhà dưỡng thai. nên chồng đi làm một mình. Và đương nhiên là anh vào tầm ngắm của mấy chị gái ngày trước ve vãn anh. Nhưng không thành. Giờ thấy anh đi làm một mình. Mấy chị ấy lại bắt đầu tính chọc phá vợ chồng chúng tôi. Nam đang ngồi ăn xôi trong phòng làm việc Thì chị Mai tới Thế Nam ngồi một mình Chị Mai sán lại gần ngay Anh Nam tới rồi ạ Ừ tôi cũng mới tới thôi Mai ăn sáng chưa Ăn xôi với mình nhá Mai lại gần nhìn hộp sôi của Nam biểu môi Vợ đâu Sao không nấu đồ ăn sáng cho anh Mà phải ăn xôi thế này Nóng cổ chết à Nam thấy bình thường mà Nam thích ăn xôi Ăn sôi khô khát nước lắm Buổi sáng nên ăn cháo hoặc là ăn bún phở mới tốt cho dạ dày chứ Nam Thế à Nam cũng không để ý đến mấy thứ đó Đáng lẽ vợ Nam phải để ý chứ Vợ Nam đang ở bên nhà ngoại Cô ấy đang co thai Sức khỏe không được tốt Với lại Nam ăn gì cũng được mà Bữa sáng Nam không có quan trọng đâu Ơ thế vợ Nam mang thai à Ừ cô ấy nghe nên mệt lắm Thế à chúc mừng Nam nhé Nam sắp lên chức bố rồi đấy Cảm ơn Mai nhé Mai đi về chỗ ngồi Cô liếc mắt nhìn Nam rồi nghĩ Vợ không có nhà Nam bị bỏ đói sao Rồi mai ngồi nhớ lại chuyện cũ Ngày đó Nam từ chối tình cảm của mình Chạy theo con bích Rõ ràng là mình và Nam biết nhau trước Thế nhưng Nam lại không thích mình Cậu lại thích một đứa mới vào là con bích đáng ghét đó Hôm mình tỏ tình với Nam Mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ Và tốn khá nhiều công sức Thế nhưng Nam lại phũ vàng từ chối mình Giờ con bích nghỉ việc rồi Lại đang thai ngén Nó đang mệt không để ý tới chồng nó đâu. Mình có nên xen vào giữa nó và Nam không nhỉ. Mai cứ ngồi mại mê suy nghĩ. Tới khi giám đốc vào gọi Mai mà Mai còn không biết. Nam mới gọi Mai. Mai, Mai ơi. Mai giật mình. Ơi, ơi, tới đây. Giám đốc gọi cậu mang tài liệu sang kìa. Ờ, ờ, tới mang đây. Tới chiều tan giờ làm, Mai rủ Nam. Này, trà đá không Nam? Trà đá à? Ừ, chỗ cũ nhá. Lâu lắm rồi mình không đi trà đá cùng với nhau rồi Nam nhỉ Nam gợt gủ Ừ vậy mình đi thôi Tôi đang thèm trà đá đây Mai và Nam đi ra quán trà đá bờ sông Ngày trước chưa lấy vợ Thì thoảng Nam và Mai cùng mấy người làm cùng công ty Vẫn thường ra đây Ngồi uống trà đá và chém gió với nhau Nhưng giờ mấy người đã nghỉ việc rồi Nam cũng lấy vợ Nên mọi người không ra đây nữa vừa thấy Nam và Mai Bà bán nước liền trách móc Mấy đứa bận gì sao Sao lâu rồi không ra đây với bà thế? Mai liền nói Dạ chúng cháu cũng hơi bẩn Dạo này bà có khỏe không? Bà khỏe lắm Ngày nào cũng bán nước Không có nghỉ ngày nào nhá Dạ bà khỏe là chúng cháu vui rồi Ờ, thay đứa cưới rồi phải không? Câu hỏi của bà bán nước Khiến Nam giật mình Tí thì sặc nước Không, không phải bà ơi Bà tưởng hai đứa yêu nhau mà Thế không phải à? Mai thở dài buồn bà nói Anh ấy lấy vợ rồi bà ơi Mà đừng nhắc tới nỗi đau của cháu nữa Cháu vẫn còn đang đau lòng lắm đấy bà Bà xin lỗi Tại bà nhìn hai đứa cô duyên với nhau lắm Nên bà tưởng Nếu không phải thì cho bà xin lỗi nhé Mai xị cái mặt xuống Cô cố căng mắt ra Để nặn ra hai giọt nước mắt Nam thấy vậy Anh lại cảm thấy ái náy Mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô Mai gian xảo lắm Cô ta cố ý rủ Nam tới đây Để nhắc lại cho Nam nhớ Những ngày cô và Nam ngồi uống nước Và trêu đùa nhau ở đây Mai cố tình tỏ vẻ là cô là kẻ đáng thương trong mắt của Nam Để anh cảm thấy động lòng Mặc dù Mai chưa quên được Nam Trong lòng cô vẫn thích Nam Nhưng khi Nam lấy người khác rồi Bây giờ cô có sen vào Thì cũng chỉ vì cô muốn trả thù Nam cho bỏ tức thôi Chứ để giành giật Nam làm chồng Thì cô lại không muốn như vậy nữa Đơn giản vì cô muốn Nam không được hạnh phúc cả đời Anh sẽ không thể quên được cô Như vậy cô mới thấy hạ lòng hạ dạ Mai ngồi cạnh Nam Cô đặt tay lên đùi của Nam và hỏi Nam còn nhớ quán ngô nướng kia không? Ngày đó có người tham ăn ngô nướng nên bị than bắn vào quần cháy cả quần đó. Nam gãi đầu ngại ngại. Mai vẫn nhớ à? Hôm đó về, đùi của Nam bị bỏng rộp lên ý. Rõ khổ. Mai xoa đùi, ánh mắt nhìn anh thật tình cảm. Hình như là chỗ này có đúng không? Thế Nam có bị sẹo không? Có một vết sẹo to như hạt ngô luôn. Buồn cười quá, nghiệp quật đấy Nam ạ. Mai lại còn cười Nam nữa sao? Mai không thương Nam hả? Mai dựa đầu vào Nam rồi nói Có mà Mai thương Nam lắm Cả đời vẫn thương Dù thế nào thì Mai vẫn thương Mai nói như vậy Khiến Nam cảm thấy ngại Bà bán nước liền nói Đấy Bà nói rồi mà Nhìn hai đứa có duyên với nhau lắm Có duyên với nhau Chắc chắn sẽ quay về với nhau thôi Nam liền nói luôn Bà đừng nói thế Cháu và Mai là bạn tốt của nhau thôi bà Bạn tốt cả đời Mai muốn lấy lòng Nam nên cô nói Dạ anh đang nói đúng đó bà Cả đời này cho sẽ là bạn tốt của Nam bà. Là bạn với Nam là cháu thấy vui và hạnh phúc rồi. Cháu không cần gì đâu bà. Mai nói như thế nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác. Cô thầm nghĩ. Rồi sẽ có ngày Nam tới tìm mình và nói yêu mình cần mình thôi. Ngày đó sẽ không xa đâu Nam ạ. Tôi dự tính ở bên nhà mẹ nửa tháng nhưng tôi lại bị đau bụng. Thế nên tôi ở lại thêm nửa tháng nữa là tròn một tháng tôi mới về nhà chồng. Sợ này tôi cũng cảm thấy đỡ ngén rồi. nên tôi muốn về bên nhà để giúp bố mẹ chồng tôi cơm nước lợn gà. Vì từ khi chị Trang vào Bình Dương làm ăn, nhà chồng tôi không có ai trông cả. Về nhà chồng, 2 ngày sau tôi mới đi tìm chìa khóa để mở tủ lấy tiền tiêu thì tôi không thấy chìa khóa đâu cả. Tôi chờ tới chiều chồng đi làm về, tôi mới hỏi chồng. "Anh ơi, anh để chìa khóa tủ đâu rồi? Anh có cất đâu, trước để ở đâu thì giờ vẫn ở đó mà. Cả tháng nay em không ở nhà, Em tưởng anh cất ở chỗ khác rồi Em tìm lại ngăn tủ xem Thế nhưng hai vợ chồng tôi lật tung cả phòng lên Cũng không thấy chìa khóa đâu cả Chồng tôi mới nói Vợ lấy tiền trong ví của anh tiêu tạm đi Mai gọi thợ sửa khóa Nhưng người ta phá khóa vậy Vâng Từ khi đó tôi bắt đầu có linh cảm không hay Tôi nghĩ có khi nào tiền bị mất rồi không Cả vàng của mình nữa Sao mình thấy lo thế này Linh cảm của tôi đúng thật luôn Sáng hôm sau thở sở khóa tới phá tủ ra thì trong tủ trống tiền và vàng đã bốc hơi đi đâu không biết. Tôi vừa chóng choáng váng luôn, 95 triệu cộng một cái kiềng, một cây vàng, hai cái nhẫn hai chỉ, cả lắc tay ba chỉ của tôi nữa, mất hết rồi. Số tiền đó tôi để dành để sinh con và chi tiêu trong thời gian tự ở nhà, thôi mà bây giờ đã bị mất hết. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bật khóc nức nở, Nam ngồi im mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tối hôm đó Cả nhà tôi ngồi nói chuyện Bố mẹ chồng tôi tiếc của Cứ thở dài mãi Nam liền nói Tiền ở trong tủ tự dưng lại mất Không lẽ trộm vào nhà mình sao Bố mẹ chồng tôi thở dài rồi nói Không lẽ là cây Trang nó lấy Mẹ chồng tôi lấy điện thoại ra Và gọi cho chị Trang Hỏi xem chị Trang có lấy tiền vàng không Nhưng chị Trang gắt lên và nói Chị không lấy Mọi người đừng có đổ vạ cho chị ấy như thế Và lúc này chị đang ở tận trong Bình Dương Chúng tôi cũng không thể gặp để hãy rõ ràng được nữa. Tôi cứ khóc mãi, giờ tiền và vàng đã mất hết rồi, mà nhà nông thôn không lắp camera thì làm sao mà biết được đây. Bố mẹ chồng tôi cũng cảm thấy áy náy, vì trong thời gian tôi về bên nhà mẹ thì ở nhà lại bị mất tiền và vàng và cũng không biết là mất từ bao giờ. Không khí gia đình tôi lúc này vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai một câu. Nam cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi cho chị gái. Alo, chị Trang à? Ừ. Bảo gì chị thế Chị lấy tiền và vàng của vợ chồng em có đúng không Mày điên à Tao vào đây làm cả tháng nay rồi Tiền ăn không có Còn phải mượn tiền của con Ngọc đây này Giờ mất tiền mày đổ cho tao là sao Nếu chị không lấy thì ai lấy được chứ Em nghĩ là chỉ có chị lấy Tao nói rồi Tao không lấy Mày cứ đổ vạ cho tao đi Ông trời có mắt cả đấy Nhưng ngoài chị ra Em không nghĩ ra có ai cả Mày ngu thế Sao mày không nghĩ là vợ mày nó mang về bên nhà ngoại Nó muốn lấy tiền làm tiền riêng của nó Hay là cho bố mẹ nó Mày không tìm hiểu cứ sồn sồn lên Rồi đổ vạ cho tao như vậy sao Không thể có chuyện đó được Bích không phải là người như thế Thế thì tao chịu rồi Mày tin vợ mày như thế Tao biết nói cái gì nữa Nam tắt máy rồi đi ra ngoài Thấy vợ đang nói chuyện điện thoại với ai đó Nam đứng lắng tay nghe Nhưng vợ anh nói nhỏ quá Anh không nghe rõ Nam thở dài Bích không phải là người như thế Cô ấy không lừa dối mình đâu Tôi kể với mẹ chuyện mất tiền Bố mẹ tôi liền nghi ngờ Nam Hay là trong thời gian con ở bên này Nó chơi cờ bạc hả con Con nghĩ là không đâu ạ Anh Nam không có chơi cờ bạc đâu mẹ Con chỉ nghi ngờ chị Trang thôi Nhưng mà bây giờ chị ấy không có ở nhà Con không biết phải làm sao Mẹ tôi liền chử tôi một trận Mẹ đã bảo với con rồi Mang vàng sang đây mẹ cầm cho thì không mang Giờ thì vàng mất tiền cũng mất hết rồi Mẹ nói con không có chịu nghe mẹ gì cả Bố tôi liền nói đỡ tôi Thôi bà ơi Con nó đang buồn lắm đấy Bà đừng mắng nó nữa Con như là của đi thay người vậy Ông thì lúc nào cũng bênh bênh Bảo sao nó không bao giờ chịu nghe lời tôi hết Giờ thì mất hết rồi đấy Từ lúc tôi về Bố mẹ tôi mới dắt xe ra cổng cho tôi Ông nói nhỏ Con đừng buồn nhá Tiền mất rồi Sao bố sẽ làm cho con đủ số tiền đã mất Con buồn lắm bố ạ Tiền đó con để dành để sinh con cuốn đó bố Rồi bố tôi rúi vào tay tôi một nắm tiền Con cầm tạm 7 triệu này đi Rồi bố sẽ để dành tiền Bố đưa cho con nhé Bố có tiền đâu mà bố cho con chứ Mỗi tháng lấy lương một cất đi một ít Bố để dành cho con đấy Bố ăn bước tiền như thế Mẹ mà biết là bố chết với mẹ đấy Không sao đâu con Con cứ tin tưởng ở bố nhé Giờ về nhà con đừng suy nghĩ gì nữa Con đang mang thai Suy nghĩ không tốt cho em bé đâu Cần gì cứ nói với bố Bố sẽ giúp con Tôi cảm thấy thương bố nhiều quá, tôi lớn bằng từng này tuổi rồi, chưa làm được một việc gì cho bố tôi cả. Thế mà giờ tôi đã đi lấy chồng mà tôi vẫn khiến bố tôi phải lo lắng và vất vả vì tôi. Con cảm ơn bố nhiều. Bố tôi là vậy đó, mặc dù tôi đã lớn và đi lấy chồng rồi, nhưng bố tôi vẫn chăm sóc cho tôi, như hồi tôi còn bé xíu vậy. Ông ấy chưa bao giờ mắng tôi một câu nào. Ông nhìn tôi rồi vẫy tay. Con về đi, đi từ từ thôi nhé. Dạ, bố vào nhà nghỉ đi ạ. Ừ, về tới nhà thì gọi điện cho bố nhé Tôi về tới nhà Thì thấy chồng tôi đang nói chuyện điện thoại với chị Trang Thấy tôi về Anh tắt điện thoại và không nói nữa Tôi mới hỏi Chị Trang gọi về hả chồng Ừ, chị bảo gì về anh Không có gì đâu, anh đi uống trà đá với bạn nhé Vâng, anh về sớm nhé Mai còn đi làm đấy Anh biết rồi, em ngủ sớm đi Nam ra quán trà đá Thì chị Mai xuất hiện Hôm nay Mai rất quyến rũ Cô ta mặc váy hai giây mát mẻ Khác hẳn với lúc cô đi làm ở công ty Nam đấy à Sao ngồi một mình thế Nam nhìn Mai cười Mai cũng đi trà đá sao Ừ ở nhà chán quá Nên tớ lượn vòng cho mát Cậu có tâm trạng đúng không um. Mai ngồi xuống bên cạnh Nam nhẹ nhàng nói Thế có chuyện gì sao Nói ra cho nhẹ lòng đi mà sẽ lắng nghe Nam nói Nam thở dài rồi nói Nhà Nam có chút chuyện Ở nhà Nam cảm thấy không thoải mái Nam ra đây ngồi cho nó mát Chuyện gì thế? Nói Mai xem nào Nam lưỡng lự một hồi Anh thấy nặng cả đầu Nên anh quyết định nói ra cho Mai biết Vợ chồng Nam vừa bị mất tiền và vàng cưới Mai à Lại không tìm ra người lấy cắp Rồi mọi người nghi ngờ lẫn nhau Mệt mỏi lắm Thế à? Mất nhiều không? Tất cả tiền mừng và vàng cưới đó Thế có nghi ngờ ai không? Nam có nghi ngờ hai người Đó là chị gái của Nam và Bích Vụ này căng đấy, mà sao cậu lại nghi ngờ vợ cậu vậy? Vợ chồng mà không tin tưởng nhau sao? Nam thở dài rồi nói. Đấy là Nam nghĩ thôi, chưa có bằng chứng đâu. Vì chị gái của Nam nói, có thể bích mang về bên nhà ngoại đấy. Mà nhân cơ hội đó, dìm bích xuống. Mà chị gái của cậu cũng cũng có lý đó. Cũng có thể bích mang về bên nhà ngoại cho bố mẹ bích mà. Mà cũng nghĩ vậy sao? Ừ, vì có nhiều trường hợp như vậy rồi, không nghi ngờ cũng không được ý. Nam ngủ im không nói gì Mai thì liên tiếp nói xấu Bích Và cố tình dìm Bích xuống nhằm phá vỡ hạnh phúc của Bích Mặc dù Mai là người ngoài không biết gì cả Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi Thấy Nam buồn Mai liền động viên an ủi Nam nhiệt tình lắm Thôi Nam đừng buồn nữa Rồi từ từ mình kiếm lại đủ số tiền đó Cuộc đời còn rất dài mà Tha hồ mà phấn đấu Nam ạ Ừ Nam biết mà Chỉ là nếu người lấy là Bích Thì Nam cảm thấy thất vọng mà thôi Mai liền ôm Lý Nam và nói. Mai hiểu mà, nhưng do tính bích như thế rồi, khó thay đổi lắm Nam ạ. Lần sau Nam nhớ để ý tới tiền bạc của mình nhé. Nam thở dài và không nói gì nữa. Mai liền ôm Nam, cố ý áp mặt Nam vào ngực của cô. bầu ngực căng tròn và mùi nước hoa thơm quyến rũ. Nam thấy thích, anh hít hít. Thơm quá. Mai liền xoa đầu Nam và nói. Nếu Nam mệt mỏi, cứ tìm đến Mai. Mai sẽ ở bên cạnh Nam. và lắng nghe Nam chia sẻ. Còn về chuyện tiền bạc, Nam cần thì Mai sẽ giúp. Mai sống một mình, nhiều thì không nói, nhưng tới 1 200 triệu thì Mai có thể giúp Nam được mà. Nam gật đầu. Ừ, cảm ơn Mai nhé. Ơn huệ gì chứ, chỉ cần thấy Nam vui vẻ hạnh phúc là được mà. Mai ghé sát vào môi của Nam rồi từ từ hai người hôn nhau. Chỉ có mỗi lý do đó mà Nam lại ngã vào vòng tay của Mai ngay được. Mai không cần phải mất quá nhiều công sức. Cũng đã có được Nam. Điều đó càng chứng tỏ Nam là một người đàn ông không kiên định, không có lập trường vững chắc, mới có một chút sóng gió nhỏ. Vậy mà Nam đã sẵn sàng dựa vào người phụ nữ khác như vậy. Những ngày sau đó, tôi và Nam không nhắc tới khoản tiền đã mất. Tôi cố gắng vui vẻ trở lại, cứ coi như là của đi thay người vậy. Sau này hai vợ chồng tôi sẽ cẩn thận hơn và chúng tôi sẽ cố gắng để bù lại số tiền và vàng đã mất. Hai tháng sau khi ăn tiêu hết tiền và vàng của em trai và em sâu Hết tiền ăn, bạn không chứa Nên Trang mò về nhà Vừa về tới nhà Bà Hồng đã lôi Trang ra chất vấn Mà lấy tiền của vợ chồng thằng Nam có đúng không? Trang cãi ngay Mẹ bị sao vậy hả? Con vừa về tới nhà Mẹ không hỏi thăm con được một câu mà đã chất vấn con rồi Vì ngoài mày ra Không có ai vào cái nhà này để lấy được tiền cả Tiền đâu rồi? Mau trả vợ chồng nó đi Mẹ điên à? Mẹ lúc nào cũng nghĩ con gái của mẹ lấy tiền của chúng nó là sao Mẹ không thử nghĩ là do con sơ của mẹ Mang về nhà mẹ đẻ Cho bố mẹ nó rồi chứ Mẹ tin tưởng con sơ của mẹ như thế sao Mày im đi Con bích nó không bao giờ như thế Mẹ nói vậy thì con chịu rồi Con chỉ muốn nói cho mẹ biết Là con không biết gì về cái vụ mất tiền mất vàng của chúng nó Con còn không biết mặt mũi số tiền đó như nào nữa Mẹ đừng có mà đổ vạ cho con Không là nghiệp quật đấy Cái con mất giải này nữa Sao mày không ở trong Bình Dương luôn đi Vác cái mặt về đây làm cái gì Ở trong đó làm ăn khó khăn lắm Con không có làm được thì con về Con về mẹ cũng cấm con nữa sao Tôi nấu cơm ở trong bếp Mà nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi Và chị chồng tôi cãi nhau Chị Trang đã về rồi Từ bây giờ nhà chồng tôi lại bắt đầu ở Mỹ Mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến mới Ngồi ăn cơm Chị Trang quay sang hỏi tôi Mấy tháng rồi Dạ gần 5 tháng Trai gái Dạ gái ạ Con gái chắc là lại thảo mai giống mẹ nhỉ Mẹ chồng tôi lừa mắt nhìn chị Trang Cháu nó còn chưa ra đời Bác lại nói cháu như vậy sao Không hiểu đầu óc của bác đang nghĩ cái gì đấy nhỉ Con nói vậy thì làm sao chứ Mẹ cứ bên con dâu chằm chạp thế sao Tao nói đúng Chứ ta không bao giờ đổ sai cho ai Già đầu rồi Sắp lên trước bác đến nơi rồi Ăn nói cho nó cẩn thận vào Không người ta cười cho đấy Chị Trang vùng vẳng nói Ăn bát cơm cũng không trôi nữa Chán thật sự rồi đấy Chị Trang đi vào trong Bình Dương 2 tháng ở nhà Bình Yên hẳn. Rồi chị về, mọi thứ lại bắt đầu xáo trộn. Cả ngày chị ăn với nằm ở nhà, hoa quả sữa chua tôi mua ở trong tủ lạnh, chị cứ lấy ra ăn như là đồ của chị mua vậy. Cả sữa của tôi chị cũng uống nốt. Cứ một tí chị lại mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, mà ăn xong thì vỏ hộp, giác chị cũng không dọn. Ăn xong, chị vứt rác luôn tại ghế, chị vừa nằm vừa xem TV. Còn tôi thì bụng bầu Phải đi dọn dẹp nhà cửa Tức ngực ra Quần áo chị tắm xong Chị để luôn ở trong nhà tắm có mỗi việc cầm quần áo Thả vào trong máy giặt Chị cũng không làm Đã thấy sữa tắm dầu gội Hay sữa rửa mặt của tôi Là chị xa như đồ của chị vậy Tôi không thể hiểu nội chị ấy là người thế nào nữa Sữa tắm hết Chị tắm xong chị ra bảo tôi Sữa tắm hết rồi đấy Chị chỉ nói có mỗi thế Rồi chị đi vào trong nhà nằm Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa Với cho gà cho lợn ăn Rồi nấu cơm, phơi quần áo Việc nhà tôi làm hết rồi Thế mà có dọn cơm ra bàn ăn Chị Trang cũng không dọn hộ tôi Tôi đang ngồi nhặt rau để nấu cơm canh Thì chị Trang gọi Bích ơi, Bích Dạ, trong tủ có quả gì ăn không? Còn xoài thái chị ạ Mày gọt cho tao đĩa xoài đi Tôi đang dở tay, nên tôi bảo chị Trang Chị gọt đi, em đang dở tay Mày cứ để đó Còn xoài cho tao ăn đi Rồi làm tiếp, tao còn bận xem phim Tôi đang mệt trong người sẵn rồi nên tôi nói Chị mang xoài lên đó Vừa xem vừa gọt đi Em đang dở tay mà Thế là chị Trang lầu bầu chửi tôi Mẹ cha nhà mày chứ Tao nhờ mày một tí thôi mà cũng không làm Cái loại lười như chó Tôi bực mình quá với cãi lại Em bận nấu cơm dọn dẹp nhà cửa Em làm bao nhiêu là việc đấy Chị có làm đỡ em một việc gì không mà chị nói em thế Tao có thích nói mày đấy Cái nhà này sau này là của mày Thì mày phải làm thôi Đừng có tị với tao Nhà này của em thì không phải là nhà của chị à Chị nói thế mà nghe được sao Tao có thích nói như vậy đấy Mày tính bật lại tao à Coi chừng nhá tao tắt cho rụng răng đấy con chó Chị nói ai là chó Em cũng giống loài với chị đấy chị Trang ạ Con chó Mày giỏi rồi biết cãi lại tao rồi đấy Tôi điên máu quá Tôi quát lại chị Trang Vâng em là chó là chó đấy Chị biết con chó nó bị dồn vào đường cùng Nó sẽ thế nào không hả Nó sẽ cắn lại chị đấy Chị cứ quá đáng với em đi Cẩn thận, em cắn cho đấy. Chị Trang cười mỉa mai tôi. Ôi, mày làm tao sợ quá đi Bích cả Tao sợ mày quá cơ. Mày có giỏi thì mày cắn tao đi. Cắn đi này. Chị Trang vừa nói, vừa tiến lại gần tôi thách thức. Con chó, mày cắn tao đi. Cắn đi, cắn đi. Đã thế, chị còn vừa nói vừa thách tôi. Chị vừa chìa tay ra trước mặt tôi nữa. Con chó, mày cắn đi. Tôi mới điên quá. Tôi túm lấy tay của chị Trang và cắn một phát vào ngón tay. Khiến chị Trang nhảy ngược lên và kêu ẩm ý Con chó, mày dám cắn tao hả Chảy máu rồi đây này Chính chị ép em cắn chị cơ mà Chị kêu gào cái gì? Mày dám Chị Trang dơ tay lên tính đánh tôi Tôi túm đế tay của chị và nói Em nói rồi, chị đừng có động vào em Không là em cắn lại cho đấy Chị vừa bị em cắn một phát Mà chị chưa tỉnh ngộ ra sao Mày cậy được bố mẹ bênh Mày lên nước với tao có đúng không? Em hỏi chị, em lên nước cái gì nào? Hai chị em ở nhà, em thì bầu 5 tháng Nhưng em quét nhà, lau nhà, đi chợ nấu cơm Em cho gà ăn, chân lợn ăn Em phơi quần áo, em rửa bát Em làm hết việc như thế Chị không thấy ngại với em à Chị có đỡ em được một việc gì không hả chị Bây giờ em lại phải lo cả bữa ăn giấc ngủ của chị nữa sao Chị 30 tuổi rồi Chứ đâu phải là một đứa trẻ 3 tuổi đâu Đến bản thân của chị Chị cũng không tự phục vụ được chị là sao Thì ngày trước không có mày Cái nhà này vẫn yên ổn đó thôi Từ khi mày về đây mày nhiễu thế hả Yên ổn thế nào vậy chị Em thấy suốt ngày bố mẹ phàn nàn về chị đó thôi Bố mẹ chưa đủ khổ Chưa đủ vất vả hay sao chỉ có để cho bố mẹ phải phiền lòng với chị thế hả chị Trang Thấy tôi căng lên Chị Trang mới thôi không gân cổ lên nữa Chị đi vào phòng và đóng cửa lại Mẹ kiếp con chó Nó dám bật lại mình Lại còn cắn mình nữa chứ Nhìn vết răng trên ngón tay của chị Trang Chị ta lại càng khó chịu hơn Mình phải tống cổ nó ra ngoài mới được Không cái kiểu này, nó leo lên đầu mình nó ngồi Dạo này chồng tôi thường xuyên về muộn Anh nói công ty bận việc Nên anh ở lại làm cùng với mọi người Ngày nào cũng hơn 10 giờ đêm Anh mới về tới nhà Tôi thấy lạ vì anh là quản lý sản xuất Có mấy khi quản lý ở lại tăng ca với công nhân đâu Việc đó là việc của tổ trưởng Và công nhân sản xuất cơ mà Tôi mới nhắn tin cho đứa bạn của tôi Nó làm cùng công ty với vợ chồng tôi Lan à Dạo này công ty nhiều việc thế à Ừ nhiều việc lắm Ngày nào tao cũng phải tăng ca đi này Thế à chồng tao ngày nào cũng tăng ca Tới 10 giờ đêm mới về đấy Tôi chỉ nói thế thôi Là sự thật đã dần dần hé lộ Con Lan liền trả lời tôi ngay Mày bảo lão nam chồng mày tăng ca đến 10h Tao đang ở công ty đây này Lão về từ 5 giờ rồi mà Ừ thế à Tao thấy chồng tao ngày nào cũng về muộn mà Chắc tại lão sao nhà con Mai đấy Dạo này chồng mày với con Mai cứ dính chặt nhau ấy Nhìn ngứa cả mắt Tôi đọc tin nhắn của con Lan mà tin tôi đập thỉnh thịch. Cái gì thế này? Tôi phải đọc đi đọc lại tin nhắn của con Lan đến 6 lần. Sau đó tôi mới bình tĩnh trả lời tin của nó. Thế sao? Ừ, mày giữ chồng cẩn thận vào, không con Mai nó cướp mất chồng mày đấy. Chả biết có gì với nhau không, nhưng tao nghe chứ nó đồn là thấy chồng của mày với con Mai hôn nhau trong nhà vệ sinh nam đấy. Tao nghe đồn thôi, chứ tao không nhìn thấy tận mắt. Nên mày phải bình tĩnh, tỉnh táo mà giữ chồng nhé. Những lời cảnh cáo của Lan khiến tôi gục ngã. Tôi đang mang thai nên rất nhạy cảm. Chỉ mới nghe con Lan nói như vậy, tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu và không biết phải làm sao. Từ hôm đó 11 giờ đêm chồng tôi mới về. Tôi ngồi đợi anh ở cửa, về tới sân nhìn thấy tôi. Nam cao mại lại. Xem không ngủ đi, đợi anh làm cái gì? Em không buồn ngủ, nên em ra đây ngồi hóng gió chờ anh về mà. Lần sau không phải chờ anh, anh đi làm. Biết giờ nào về mà chờ với đợi. Công ty nhiều việc thế sao anh? Ừ, cái nào cũng tăng ca biến hết cả người đây này. Thế anh đói không? Em dọn cơm cho anh ăn nhé. Không, anh không đói. thêm lấy quần áo cho anh đi tắm nhé. Anh tắm rồi. Cái gì cơ? Anh tắm rồi á? Anh tắm ở đâu? Nam thấy mình lỡ lời nên anh vội nói. À, anh nói nhầm. Em lấy cho anh cái khăn đi để anh đi tắm. Vâng. Tôi quay mặt đi mà buồn muốn khóc. Chồng tôi đang qua lại với người phụ nữ khác Anh ấy không hề tăng ca Nhưng anh ấy lại nói rằng Anh ấy tăng ca ở công ty Anh ấy nghĩ anh ấy lừa được tôi Nhưng anh ấy đâu biết rằng Tôi còn có một người bạn làm ở công ty nữa mà Chồng tôi cầm khăn vào nhà tắm một lúc Anh đi ra leo lên giường Và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tiếng ấy quen thuộc bắt đầu vang lên Anh ấy không hề biết Tôi đang quay mặt vào tường và lặng lẽ khóc Ngày hôm sau tôi mệt Nên vẫn nằm trong phòng chưa dậy Thì tiếng chị Trang gọi tôi ngoài cửa Bích ơi, Bích Mấy giờ rồi mà còn ngủ trương sắc lên thế Tôi quay mặt vào tường và nói Mẹ em mệt Chỉ nấu cơm dọn dẹp giúp em nhá Mày đừng có mà giả vờ Dậy nấu cơm đi, tao đói rồi Em bảo là em mệt mà Chỉ nấu một hôm thôi không được sao Tao không nấu, mày dậy ngay đi Không nấu thì thôi Để lát mẹ đi làm về mẹ nấu Ô cái con điên này nữa Mày học ở đâu cái thói đấy đấy Em học từ chị đấy Chị Trang tức quá đập cửa ẩm ẩm Nhưng tôi kệ không dậy Tôi chốt cửa trong rồi chị Trang muốn đập phá Hay làm gì tầm này Tôi cũng mặc kệ hết Chị Trang ở ngoài chửi một thôi một hồi Chị chửi mỏi mồm quá nên không chửi nữa Một lúc sau chị Trang lại gọi cửa Và nói giọng rất nhẹ nhàng Bích ơi dậy đi em Tôi nghe mà giật cả mình Chị Trang ơi Chị hiện nguyên hình đi chị Chị nói nhẹ nhàng như thế em nghe không có quen Em dậy đi Bố mẹ sang chơi kìa Hóa ra là bố tôi sang chơi Nên chị ấy mới đổi giọng như thế Tôi vội dậy và đi ra ngoài Bố ơi Bố tôi tươi cười nói Con đang làm gì thế con Dạ con mệt nên con nằm nghỉ thôi ạ Con mệt hả con Nào ra đây bố hầm gà ác cho con đấy Con ăn đi cho nóng Dạ con cảm ơn bố Rồi bố tôi lại rúi tiền vào tay của tôi Bố cho con tiền này Con muốn ăn cái gì thì mua mà ăn nhé Thôi bố ơi Tiền bố cho con lần trước vẫn còn mà Bố có tiền đi bố Con cứ cầm lấy đi con Bố cho con Bố muốn bù lại được phần nào Số tiền mà con bị mất lần trước Con cứ cầm lấy đi Cầm đi con Con cảm ơn bố Thế con mệt thế nào Hay bố đưa con đi khám nhé Con chỉ đau đầu một chút thôi mà bố Giờ gặp bố con khỏe rồi nè Hay là bố xin phép ông bà thông xa Cho con sang nhà chơi nửa tháng nhé Dạ thôi Tại bây giờ con đang có chút vấn đề cần giải quyết bố ạ Khi nào giải quyết xong Con sẽ về nhà mình chơi Thế có việc gì vậy con Một chút vấn đề nhỏ thôi bố Bố cứ yên tâm bố nhé Con ổn mà Ừ Thế mai bố hầm chim bổ câu cho con ăn nhé Chim bổ câu nhà mình đợt này Đẻ nhiều tha hồ mà ăn con ạ Dạ thôi bố Hôm nào con muốn ăn thì con bảo Giờ con không muốn ăn gì đâu Con phải cố gắng ăn nhiều vào Thì em bé mới khỏe được chứ Con không ăn chim hầm Thế con ăn tôm nhé Bố vẫn luôn yêu thương tôi như thế Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng cha mẹ, nhưng giờ tôi không có tâm trạng để ăn uống, tôi còn đang rất lo lắng về chồng tôi. Nếu anh ấy và Mai đang qua lại với nhau thật thì mẹ con tôi phải làm sao đây? Sao tôi lại thấy lo lắng và bất an thế này? Tôi cầm tiền bố cho để vào ngăn tủ, vì tôi đang mãi suy nghĩ về nhà chồng và chị Mai nên tôi không quan tâm mấy tới số tiền mà bố tôi cho đó. Tới chiều tối tôi mới nhớ ra số tiền bố cho tôi, tôi mới mở ngăn tủ để lấy tiền cất đi. Thì không thấy tiền đâu cả Lạ thật Tiền vào lúc trưa tôi để vào ngăn tủ Mà tới chiều đã bốc hơi luôn rồi Mà ngày hôm nay chỉ có tôi và chị Trang ở nhà Tôi lật tung cả phòng tôi lên Nhưng không thấy Tôi mới sang phòng chị Trang Chị có lấy tiền ở trong ngăn tủ của em không chị? Mày nói cái gì cơ? Tiền gì? Lúc trưa bố em coi sang Bố em cho tiền em Em để ở trong ngăn tủ Mà giờ lại không thấy đâu cả Mà nhà chỉ có hai chị em mình Mày nghi ngờ tao đấy à? Ngoài chị ra thì có ai chứ Không lẽ em tự lấy trộm tiền của mình sao Ta không biết Mày để ở đâu xong rồi lại hỏi tao như thế Tôi biết chị Trang sẽ không bao giờ thừa nhận Việc mình lấy trộm tiền đâu Nên tôi không nói gì nữa Mà tôi bắt đầu tìm kiếm Mày tìm cái gì thế Biến ra khỏi phòng của tao Em tìm tiền Em mà tìm được thì chị đừng có trách em Tôi mở tủ quần áo ra Nhưng tôi không thấy Tôi mới lật đệm lên Thì thấy sắp tiền mà bố tôi cho tôi lúc trưa Đúng là chị Trang lấy trộm thật Tôi cầm tiền lên và quát chị Trang Chị nói chị không biết Thế cái gì đây Tao có biết đâu Thôi tôi đi chơi đây Đứng lại ai cho chị đi Chị Trang rõ là sai lẻ lè, lè ra Nhưng mà chị vẫn bình thản như không có chuyện gì Tôi chợt nhớ tới vụ tôi mất tiền và vàng lần trước Tôi mới nói Chị nói đi Có phải chính chị là người lấy tiền và vàng cưới của em không Chị Trang quát tôi Mày đừng có mà vu khống tao Tôi đập chết đấy Tao biết mày để tiền vàng ở đâu đâu. Cái loại vô khống, cẩn thận tao tống cổ mày ra đường đấy. Em không có bằng chứng nên em không làm gì được chị. Nhưng mà ông trời có mắt đấy chị ạ. Ăn không tiền của người khác, chị nuốt không có trôi đâu. Chị Trang bật cười nhìn tôi. Mày biết là tao nuốt không trôi ư? Nếu mà tao nuốt trôi thì sao? Tôi cố tình nói thế để xem phản ứng của chị Trang thế nào và chị ấy đã sập bẫy ngay. Như vậy, những suy đoán của tôi trước đó là đúng rồi. Chị Trang Chính là người lấy trộm tiền và vàng của tôi Chị nói vậy Nghĩa là chị tự thừa nhận Chị lấy tiền của em có đúng không Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tiền đó em để dành cho con của em đấy Sao chị có thể lấy tiền của cháu chị như vậy? Mày im đi Tao lấy của mày khi nào? Bằng chứng đâu? Mày mà không có bằng chứng thì mày ngậm cái mồm vào nó lung tung tao đánh cho đấy Tôi yên quá gào lên Chị đánh đi, đánh hộ em cái Chị Trang giơ tay lên định đánh tôi Nhưng tôi né được Tôi liền túm tóc chị Trang, tát vào mặt chị liên tiếp. Vừa tát tôi vừa quát ẩm lên. Chị là đồ tồi. Tiền để mua sữa cho cháu của chị chị cũng lấy. Chị hết thuốc chữa rồi. Ngày hôm nay em sẽ thay bố mẹ dạy dỗ chị. Chị Trang vùng vẫy. Nhưng tôi đã túm tóc và ấn đầu chị xuống. Nên chị không làm được gì tôi cả. Chị kêu ẩm lên. Chị Trang bị tôi đánh cho một trận sợ phát khiếp. Sau đó chị chạy ra ngoài cổng và gào ẩm lên. Tôi làm mấy bà hàng xóm mới chạy ra hỏi. Trang... Có chuyện gì thế cháu Bác ơi Con biết nó đánh cháu Nó muốn giết cháu bác ơi Bác cứu cháu với Được rồi Có bác ở đây rồi Cháu đừng có sợ Và từ khi đó Dân làng hàng xóm Bàn tán về tôi Trong mắt mọi người Tôi là một người không ra gì Em dâu hỗn láo Đánh cả chị chồng tối hôm đó Chồng tôi về sớm Vì chị Trang gọi điện khóc lóc Kể về em trai Vừa nhìn thấy tôi Nàng đã nổi cáo Xem đánh chị Trang hả Vì chị ý quá đáng Chị lấy trộm tiền và vàng của vợ chồng mình đó anh Anh vừa hỏi chị rồi Chị nói là em vu khống cho chị ấy Em bắt chị ấy phải nhận là lấy trộm tiền của em có đúng không Xem quá đáng thế hả Thế là anh tin chị ấy Chứ anh không tin em à Em ở nhà chơi nên rảnh quá Không có việc gì làm sao Dạo này anh thấy em kiếm chuyện với chị Trang hơi nhiều rồi đấy Dạo mọi người đang bàn tán về gia đình mình cái kìa Em vừa lòng chưa Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng Về nam Anh ấy là chồng của tôi nhưng anh ấy lại không tin tôi. Anh ấy thừa biết tính chị gái thế nào. Thế mà anh ấy lại tha tin chị gái hơn tin tôi. Tôi và Nam cãi nhau một trận, Nam tức giận bỏ đi cả đêm không về. Tôi có linh cảm, cuộc hôn nhân của tôi và Nam có nguy cơ tan vỡ rồi mọi người ạ. Tôi nằm chằn trọc tới 3 giờ sáng mà chồng tôi vẫn chưa về. Chắc chắn anh ấy đang ở chỗ chị Mai rồi. Tôi ngồi dậy nhìn thẳng ra cổng. Mới hôm nay có quá nhiều chuyện đang xảy ra, tôi quá mệt mỏi. Chị Trang thì luôn tìm cách chọc phá tôi Nam thì ngoại tình Xong về nhà anh ấy bênh chị gái Và mắng chửi tôi Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc Và thường suy nghĩ tới những điều không tốt Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nam Nhưng thuê bao không liên lạc được Không thể bình tĩnh được nữa Tôi mở cửa Dắt xe máy ra để đi tìm chồng về 3 giờ sáng Tôi lái xe máy đi tìm chồng Với cái bụng bầu gần 6 tháng Cay đắng thật đấy Tôi lái thẳng xe tới nhà trọ của chị Mai, chị ấy thuê nhà và ở một mình ở đây cho tiện hú hí với nhân tình mà. Tôi ngó vào trong sân, còn thấy cái xe của chồng tôi lù lù ở đó. Khốn nạn thật đấy, tôi đập cửa và gọi. Anh Nam ơi, anh Nam ơi. Nam và Mai nằm ôm nhau trong nhà, nghe tiếng đập cửa, Mai đẩy Nam. Anh xem mai gọi kìa, Nam đang ngái ngủ, anh nhăn nhó. Nửa đêm ai còn tới tìm em thế, em nghĩ là vợ anh đấy. Nam ngồi dậy thở dài nói Có lẽ từ lúc ly hôn với Bích rồi Anh quyết định như vậy là đúng đắn đấy Bỏ nó đi rồi chúng ta sẽ tự do ở bên nhau Mà không phải giấu giếm ai nữa Anh biết rồi Nam với Mai bình thản ra mở cửa Như không có chuyện gì vậy Nhìn thấy chồng mình đang ở bên người phụ nữ khác Tôi như phát điên lên Sao hai người đối xử với tôi như vậy hả Hai người khốn nạn quá rồi Mai nhìn tôi nhích mép cười Tình yêu không có lỗi Lỗi tại cô ngu tôi biết cả Không phải anh Nam Nam gật đầu nói Giải biết chuyện rồi đấy Chúng ta ly hôn đi Anh thích Mai Anh muốn ở bên cô ấy Tôi gào lên Thế còn tôi Còn đứa con trong bụng tôi thì sao Anh không thấy xấu hổ với con của anh sao Em đi về đi Rồi mai kia chúng ta làm thủ tục ly hôn Tôi ức chế không thể chịu được nữa Tôi lao vào túng tóc đánh Mai Ngay lập tức Nam bên nhân tình Và ta thẳng tay đánh vợ của mình Dù vợ anh đang mang thai đứa con của anh ta Tôi bị chính tay người chồng của mình Đấm liên tiếp vào mặt Tôi choáng váng lăn đùng ra đất Đồ óc của tôi quay cuồng Tôi nghe vang vẳng tiếng chị Mai bên tai Thôi đánh vừa thôi Không nói chết bây giờ đấy Anh đánh dã man thế Ở nhà ông Khang đang hầm chim bồ câu trong bếp Thì ông hàng xóm sang chơi cờ Ông Khang ơi Ông làm gì thế thẩm chim cho cái bích ông ạ Xong chưa tôi với ông làm ván cờ đi Ông cứ ngồi uống nước đi, chờ tôi 10 phút nữa nhé. Bà Huyền đi trở về, hốt hoảng nói. Ông Khang ơi, con Bích, nó... Con Bích làm sao? Nó đẻ rồi sao? Không, nó bị chồng đánh, đang nằm ở trong bệnh viện ý. Mặt ông Khang sầm lại, ông chạy thẳng ra sân lấy xe máy để đi. Bà Huyền chạy theo nói. Ông chờ tôi với, tôi lấy tiền cái đã. Tôi đang nằm ở trong phòng bệnh với khuôn mặt bầm sập. Bụng tôi cứ âm ỉ đau. Bác sĩ nói tôi đang có dấu hiệu sinh non nên tôi phải nằm viện để bác sĩ theo dõi và điều trị. Tôi nằm đó mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Người chồng tôi yêu thương tin tưởng là đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy. Tôi tin lầm người rồi, tôi lấy nhầm chồng thật rồi. Bố mẹ tôi đẩy cửa đi vào, thì tôi bị đánh như vậy, mẹ tôi bật khóc. Còn bố tôi thì ngồi gần tôi, ông nắm tay tôi và nói Không sao đâu con gái, cô bố ở đây rồi. Ở đó mệt mỏi, bố đón con về nhà ở với bố mẹ nhé. Một tuần tôi nằm bệnh viện Người chồng tệ bạc của tôi không một lần tới thăm tôi Dù anh ta không còn yêu thương tôi nữa Nhưng anh ta cũng không muốn hỏi xem Con anh ta thế nào giữ Anh ta không đến thăm tôi Và cũng không gọi điện cho tôi một lần nào Ở nhà Nam anh chóng làm đơn ly hôn Anh nghe lời mai xúi rục Anh chạy tiền để nhờ người ta giải quyết thật nhanh Để anh ta còn đón nhân tình của anh ta về Mặc cho bố mẹ anh ta có khuyên can thế nào Anh ta vẫn không thay đổi quyết định của mình Tôi về nhà bố mẹ đẻ Anh ta còn thu dọn quần áo của tôi Và tính vứt đi Nhưng mẹ chồng tôi không cho vứt Bà ngồi gặp gọn vào túi Và bà mang sang nhà tôi Bà cứ khóc thương tôi Nhưng bây giờ Nam đã quyết định ly hôn rồi Bà cũng đành bất lực Không thể làm gì được Hết giờ làm Nam và Mai rủ nhau đi ăn lẩu Vừa ra khỏi cổng bảo vệ Thì ông Khang đứng ở đó Chờ Nam từ bao giờ Nhìn thấy bố vợ Nam ngập ngừng nói Bố Bố tới tìm con à Mai khẽ nói Chắc là ông ấy muốn anh suy nghĩ lại đấy. Ông ấy sao anh bỏ rơi con gái của ông ấy thì phải. Nam vinh mặt lên nói. Anh đã quyết rồi. Không ai có thể ngăn cản anh ly hôn được đâu. Anh giỏi lắm. Yêu anh. Ông Khang lấy cái côn ở trong áo ra và nói. Cậu nhầm rồi. Tôi tới tìm cậu để đòi lại công bằng cho con gái của tôi thôi. Chứ một thằng con rể tôi như cậu. Tôi và con gái của tôi không bao giờ cần. Nam nhìn thấy tay của ông Khang đang cầm côn. Anh ta hoảng hốt. Bố, bố làm gì ạ? đập vỡ mặt của cậu chứ làm gì. Nó dứt lời, ông Khang lao vào, vồ nam tới tấp. Ông biết võ, nên nam bị ông đập cho không trượt một phát nào. Mai đứng ngoài, nhưng cô ta không có cách nào để cứu nam. Sợ bị liên lụy, mai vội chuẩn luôn, để nam một mình chịu trận mưa đòn của ông Khang. Vừa đập con rể, ông Khang vừa nói: "Tôi nuôi con gái của tôi hơn 20 năm trời, chưa bao giờ tôi mắng chửi nó một câu nào cả. Thế mà cậu dám đánh con gái tôi như vậy. Cậu hết thương nó rồi." Thì cậu bảo với nó để tôi đón nó về Sao cậu lại nhẫn tâm đánh nó Khi nó đang bụng mang dạ trưởng như thế Nam cuốn cuồng lên giải thích Và xin lỗi ông Khang Nhưng đã quá muộn rồi Ông Khang đập cho Nam một trận tươi tả Mồm Nam bị đập xưng vều lên Và bị gãy cái sang cửa Chảy rất nhiều máu Đánh Nam một trận xong Ông Khang còn cảnh cáo Nam Từ nay về sau Cậu mà còn bắt nạt con gái tôi một lần nào nữa Tôi giết cậu Cậu nhớ rõ lấy Đánh Nam xong Ông Khang lái xe về Đi đường ông dừng lại mua hoa quả Mang về cho con gái Ông tự hứa với bản thân của mình Sau này phải yêu thương con gái nhiều hơn nữa Ông sẽ là chỗ rửa vững chắc cho con gái Và cháu ngoại của mình Ông tự hứa với bản thân mình như thế Một tháng sau Tôi và Nam giải quyết xong thủ tục ly hôn Chúng tôi đường ai nấy đi từ đó Tôi trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ Cuộc hôn nhân đó Lấy đi của tôi quá nhiều thứ Như niềm tin, tiền bạc Và cả tuổi thanh xuân nữa Đổi lại Tôi sắp đón con gái chào đời Đấy, lấy chồng xong Tôi lãi mỗi đứa con trong bụng thôi mọi người ạ ly hôn xong Nam đón Mai về nhà ở Mặc cho mẹ anh phản đối Nhưng Nam vẫn đón Mai về Và anh dự định sẽ cưới Mai vào cuối năm nay Bố mẹ Nam đi làm đồng về Thấy Trang nằm chơi game ở ghế Cơm nước chưa thổi Nhà cửa chưa quét dọn Bà Hồng mới quát Trang Trang, mấy giờ rồi mà mày chưa nấu cơm Trang vừa chơi game vừa nói Con tưởng mai nấu rồi chứ nó chưa nấu đâu mày dậy nấu cơm đi ngay đi Tao còn dọn chuồng lợn mày bảo con mai đi nó làm dần đi cho quen chứ bà Hồng điên quá nói trang không nghe và giật cái điện thoại của trang bà thả luôn vào trong chậu nước trang tiếc cái điện thoại gào ẩm lên Mai ở trong phòng ngủ đi ra nhăn nhó Sao chị kêu ẩm lên thế không để cho người khác ngủ hả ý thức kém vậy Cái gì mày nói ai cơ vì mày không nấu cơm nên mẹ mới thả cái điện thoại của tao vào chậu nước đấy Tất cả là tại mày đấy Mai à Như vậy cũng tốt mà Cho chị bớt chơi game đi Còn nữa việc nấu cơm rửa bát quét sọn Là việc của chị và mẹ Chị đừng có mà bắt em phải làm thế này thế nọ nhé Em không có làm đâu Mày là vợ của thằng Nam thì mày phải làm Không lẽ mày không muốn ăn cơm à Hay là mày nhịn Em nói rồi em không nấu đâu Nếu cần thiết em đi ăn quán Chị nghĩ ăn cơm nhà chị ngon lắm à Đồ ăn nấu khác gì nấu cho chó đâu Chị nghĩ là em muốn ăn lắm đấy Mai vừa nói, cô ta vừa biểu dài cái môi ra Trang tức lắm nhưng không làm gì được Ngày trước Trang quen có bích nấu cơm, dọn dẹp rồi Trang rảnh thân quen rồi Giờ khả phải một đứa lười thối xác như Mai Thì ngược lại Mai lười còn bận thỉu hơn cả Trang Nên hai người tị nhau và không ai chịu làm gì cả Ngày nào Trang và Mai cũng cãi nhau chửi nhau Không có một ngày nào yên ổn Bà Hồng chán quá, đuổi Nam và Mai ra ngoài ở trọ Bà không cho ở nhà nữa Còn Trang, bà bắt phải đi làm việc nhà Nếu không làm, bà sẽ tống cổ đi nốt Nửa năm sau Khi tôi và con gái đang sống vui vẻ Thoải mái với ông bà ngoại Thì Nam tới Từ khi tôi sinh con gái Đây là lần đầu tiên Anh ta tới thăm tôi và con gái của anh ta Anh có việc gì vậy? Nam ngập ngừng Để túi đồ lên bàn và nói Anh tới thăm con Anh mua cho con mấy bộ quần áo Tôi không cần đâu Không có anh Cuộc sống của mẹ con tôi thoải mái lắm Anh đừng có tới tìm mẹ con tôi nữa Tôi cảm thấy phiền đấy Dạo này Nam thường xuyên tới thăm mẹ con tôi Hóa ra là anh ta và Mai đã chia tay Vì khi về sống với nhau Mai quá lười và láo Mai còn khinh thường cả nhà Nam Chưa kể Mai và Trang thường xuyên chửi nhau Thậm chí là đánh nhau suốt ngày Vì không chịu được tính của Mai Nên Nam quyết định chia tay Bây giờ sau khi một mình lẻ loi Thì anh mới nhớ tới tôi và con gái Anh nhớ lại những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên tôi Và giờ anh muốn hàn gắn với tôi Nam bế con gái lên Hôn lên má của nó Con gái đang yêu quá em nhỉ Con gái tôi mà lại Bích à, anh muốn được quay về Để bù đáp cho mẹ con em Em đồng ý cho anh một cơ hội nhé Tôi cười trả lời thẳng thắn luôn Không bao giờ đâu anh ơi Anh nhổ nước bọt đi Rồi anh có liếm lại được không Anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi mà Anh xin em đấy Cho anh một cơ hội được không Tôi nói rồi Chuyện hàn gắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa Sau này anh cứ tới thăm con gái Anh phải gọi điện trước cho tôi Tôi đồng ý thì anh mới được thăm Anh rõ chưa biết à Anh xin em đấy Em vì con mà suy nghĩ lại đi mà Vì con ư Tôi vì con thì anh có vì con không Nếu anh vì con Thì sao lúc tôi mang thai Anh lại đánh tôi một trận Dã man như thế hả Nếu hôm đó Hai mẹ con tôi bị anh đánh chết rồi Thì bây giờ anh còn gặp được con anh nữa sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà. Mặc cho Nam năn nỉ xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý quay lại. Bởi tôi biết, một người lập trường không vững vàng như anh ta sẽ không thể che chở cho hai mẹ con của tôi cả đời. Và đau khổ lại tìm về với tôi một ngày không xa, nên tôi quyết định tự nuôi con một mình. Nam không thể cứu vãn được mọi chuyện nữa, anh lặng lẽ ra về trong sự tiếc nuối. Tất cả mọi chuyện ra đông nỗi này là do anh ấy tự trước lấy. Giờ Nam có hối hận cũng đã quá muộn màng. Tôi biết nuôi con một mình sẽ vất vả. Nhưng tôi không sợ vì tôi đã có bố mẹ giúp đỡ rồi. Không biết tương lai cuộc sống sau này sẽ ra sao và tôi sẽ thay đổi thế nào. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống của tôi và con gái rất thoải mái. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong một chuyện rất hay và hấp dẫn. Thu hy vọng rằng